Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 450. Thiên huyễn tình dục đạo. Vân Tước Tử ngẩn ra nói: "Một tia xâm tà ý cảnh của ngươi năm đó ư?" Tam tổ gật đầu nói: đúng là một tia ý cảnh đó. Nếu nó đoạt xá thành công chắc chắn hút mất một phần căn nguyên của ta. Ta sao có thể khiến nó thành công được? Năm đó, sau khi ý cảnh đó bị ta chia cắt, không ngờ lại bị một tiểu tu sĩ đạt được. Như vậy, tiểu tu sĩ kia giờ phút này đã ở trong chu ức mộ. Tuy ta không thể tán tiếc hủy diệt được một tia ý cảnh kia nhưng có thể khiến cho nó có chút thay đổi. Nếu là bình thường thì không tính nhưng trong khi đoạt xá, một chút biến tố cũng có thể khiến cho việc đoạt xá thất bại. Tam Tổ nói xong, tay phải điểm lên mi tâm, cái cây liễu rủ trên trán lập tức bắt đầu run rỉ nhúc nhích. Một đám phù văn từ trong mi tâm lóe ra, tiến vào hư không trầm rãi biến mất. trong chu tức mộ, Vương Lâm đi vào tế đàn, lập tức cảm nhận được từ trong tế đàn lập tức dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống. Hắn cúi xuống, tay phải đặt trên tế đàn, đang định truyền tống đi. Đúng lúc này, không chút xấu hổ báo trước, bỗng nhiên từ bên trong thất khiếu của Liễu Mi chào ra rất nhiều bụi phấn. Tiếng kinh hô của mỹ cơ lập tức vọng lại. Tại sao có thể như thế? Sao lại có một cỗ lực lượng giống như căn nguyên của ta từ ngoại giới can thiệp vào vực đoạt xá của ta? Sao lại có thể như thế được? Từ ngày mị thơ sinh ra đã không có chút trí nhớ nào về quá khứ, việc hôm nay chính là lần đầu tiên nàng gặp phải. Trước đó Nàng tiến vào trong cơ thể của Liễu Mi, ngay tại khi phá hủy ý cảnh của Liễu Mi, bỗng nhiên cảm nhận được từ sâu bên trong hồn phách có một cảm giác đau đớn. Loại đau đớn này lập tức khiến nàng như không còn chút thần thông nào nữa. Một cảm giác suy yếu đột ngột tràn ra toàn thân. Do đó, lập tức bị ý cảnh của Liễu Mi cắn trả, bị buộc phải lao ra khỏi cơ thể của đối phương. Nháy mắt khi mỉ cơ theo thất khiếu của liễu mi lao ra Liễu mi lập tức bở mắt trong miệng thốt lên Một quyến cuối cùng Ngươi chạy không thoát đâu Theo lời này của liễu mi Đại lượng bụi phấn lập tức bị hút lại vào trong thất khiếu liễu mi Mỉ cơ hét lớn một tiếng Toàn thân vẫn đang suy liếu vô lực Ánh mắt nàng hiện lên một tia tuyệt vọng Nhưng lập tức Nàng liền cắn răng căm hận nói: "Nếu không thể đoạt xá, vậy thì sẽ sung hồn." Nói xong, cũng không biết mị cơ dùng biện pháp xỉ, hồn phách của nàng lập tức phát ra hào quang yêu dị, cuối cùng âm một tiếng tan nát. Một tia chân tà ý cảnh cường hắn cũng theo đó tan nát toàn bộ cuốn vào trong cơ thể của Liễu Nguy. phát tiết những điều này đều phát sinh cực nhanh, gần như ngay khi ánh mắt của Vương Lâm quay lại nhìn Liễu Mi, mỹ cơ đã tan nát. Trong cái nháy mắt này, một cỗ sương mù màu hồng nhạt tràn ngập dục ý điên cuồng từ mọi ngóc ngách trong cơ thể của Liễu Mi phát tiết ra qua từng lỗ chân lông. Quần áo trên người Liễu Mi lập tức tiêu tan, hóa thành tro bụi. Hiện ra trước mắt Vương Lâm là một khối thân thể mềm mại, nổi bật, cực kỳ tuyệt mỹ khiến cho người ta nhìn vào cũng phải mê mẩn. Thân mình Vương Lâm nháy mắt khi bụi phấn huyết tán, không kịp truyền tống mà đi, lập tức bay nhanh trở lại. Cùng lúc đó, tay phải hắn vung lên phía trước, một ống cuồng phong mang theo tinh lực lập tức tràn ngập thổi về hướng bụi phấn. chỉ có điều, mặc dù hắn đã lùi lại cực nhanh, nhưng với tố cuồng phong này, bụi phấn cũng không chút đình trệ, như một loại tồn tại trong suốt, không bị cuồng phong ngăn cản, vẫn điên cuồng ca, hơ o a cơ hơ tán ra. Tốc độ ca, hơ o a cơ hơ tán này quá nhanh, khi Vương Lâm lui về phía sau vẫn có một chút bụi phấn theo lông tóc của hắn chui vào trong cơ thể. chẳng qua số bụi phấn chui vào trong cơ thể cũng không nhiều lắm. Tiên lực trong cơ thể của Vương Lâm lưu chuyển, liền tiến hành áp chế. Sắc mặt của hắn âm trầm, thân mình nhanh chóng lui về phía sau, mới tránh thoát khỏi bị phấn vô xâm nhập thêm. Bụi phấn này không phải là pháp thuật mà là do ý cảnh biến thành cho nên thần thông không có tác dụng gì với nó. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn vào một mảng lớn sương mù bụi phấn hình tròn bên trong thung lũng. Trong sương mù, một bóng người nổi bật đi ra, dần dần lộ ra diện mạo. Liễu Mi, nguyên bản làn da trắng nõn không tì vết, giờ phút này lộ ra vẻ hồng nhạt. Nhất là đôi mắt của nàng, khi thì lộ ra vẻ vu tình, khi lại lóe ra vẻ sắc sộ. Biểu tình của nàng lộ ra vẻ dã dâm thống khổ. Đúng lúc này, vẻ vô tình trong mắt của Liễu Mi tiêu tan, hoàn toàn bị sắc chiếm cứ. Miệng nàng lộ ra một cỗ cười tuyệt mỹ, tay phải điểm một cái vào hư không. Lập tức, bụi phấn xung quanh thân thể gào thét, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được. Việt Lan Tràn này giống như một cuộc trùng kích, trên lẫn một cỗ hình lực khổng lồ, điên cuồng gào thét hướng ra xung quanh. Tốc độ Lan Tràn này vượt qua tốc độ của Vương Lâm, chỉ trong chớp mắt, phạm vi mỹ phàm sầm lập tức biến thành một thế giới màu hồng của bụi phấn. Ngọn núi này bị bụi phấn này bao phủ như mây mù trong thâm sơn, khiến cho người ta từ xa nhìn lại có cảm giác như mộng như ảo. Khoảng cách của Vương Lâm vị Liễu Mi không xa, là tâm điểm bị bụi phấn này quyến tán. Với đỉnh lực của hắn, nếu đình chỉ hô hấp, vận truyền ý cảnh, miễn cưỡng cũng có thể tránh né. Nhưng giờ khắc này, trước khi Vương Lâm kịp thoát đi thì chút bụi phấn trong cơ thể, tuy đặc biệt áp chế, vốn chỉ cần ngồi xuống khoảng thời gian một nén hương là có thể hoàn toàn tu trừ ra khỏi cơ thể. đáp cùng với bùi phấn màu hồng bao phủ ngoài cơ thể hắn, đột phá khỏi áp chế, lan tràn khắp cơ thể. Trong ngoài kết hợp, khiến lần đầu tiên thần trí của Vương Lâm rơi vào mê muội. Thiên Huyễn Phu Tình Đạo ở trên người của Liễu Mi đã đạt đến anh biến trung kỳ. Thiên Huyễn, này thực thể mới chỉ là 999, Huyễn. Mỗi một Huyễn chính là một thể của Liễu Mi. Sống như Liễu Mi ở Thiên Đạo Tông năm đó cũng chỉ là một huyễn của bản thể nàng mà thôi. Những huyễn thân như thế, Liễu Mi tổng tổng đã trải qua đến 999 lần, chỉ có một huyễn nữa là có thể đạt đến Thiên Huyễn Phu Tình Đạo, đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ cần nàng có đủ tiên ngọc khiến cho tiên lực đạt đến cực hạn liền có thể hướng đến vấn đỉnh trải qua khảo nghiệm sinh tử hoặc là bỏ mình hoặc là tiến nhập vấn đỉnh kịp. Mị cơ xuất hiện đối với Liễu Mi mà nói là một lần khảo nghiệm nghiêm khắc. Nếu không có Tam Tổ vô tình trợ giúp thì Liễu Mi rất có thể bị mị cơ đoạt xá, trở thành một tấm thân chỉ biết hưởng phô thú vui nhục dục. Cho nên trong mắt nàng, Vương Lâm rất đê tiện. Nam tổ vô tình trở rút khiến cho mị cơ không thể không sụp đổ lựa chọn dung hợp Do đó một đời của nàng trở thành một huyến của liễu mi Giờ khắc này ý cảnh của nàng đã vượt xa sinh tử luôn hồi ý cảnh anh biến sơ kỳ của vương lâm Hắn tự nhiên không thể kháng cự Sương mù hồng phấn tràn ngập phạm vi mấy vạn rằm dần dần co rút lại về trong thung lũng Loại co rút này cuối cùng hoàn thành vào ngày hôm sau. Chỉ có điều bùi phấn bên trong khung lũng thủy chung vẫn không tiêu tan. Từ trong xương mồ truyền ra những âm thanh sen xỉ yêu kiều. Nhưng thanh âm này chứa đầy cảm sắc tuyệt vời như một khúc nhạc nhẹ nhàng của tiên nữ, khiến cho ai nghe được cũng phải rung động cảm xúc tôn trào. cũng không biết đã trải qua bao lâu, sương mù hồng phấn dần dần loãng đi, lộ ra cảnh tượng nơi này. Chỉ thấy một nữ tử nằm bên cạnh tế đàn, hai mắt dần thanh tỉnh. Bên trên tế đàn, lúc này Cố Truyền Tống chợt tần tảng ra một chút dư âm, hiển nhiên vừa có người vừa mới truyền tống rời đi. Một lúc sau, đám sương mù hồng phấn toàn bộ tiêu tan. bên trong thung lũng lại thôi phục lại nhan sắc như xưa, nữ tử ngồi dậy, đôi đi thanh tú nhíu lại, tay phải xuất ra một chảo cách, không, một túi chữ vật từ chỗ xa xa bay tới tay nàng. Lập tức bạch mang lóe ra, thân mình loá lồ của nàng được mặc vào một bộ quần áo màu trắng. Nàng đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua nhưng vết hồng hồng trên tế đàn trở nên trầm mặc. Thiên Huyền Vũ tình đảo, một Huyễn, cuối cùng không ngờ lại là Huyễn Ni. Huyễn, này vừa xuất hiện ý cảnh lập tức biến thành Thiên Huyễn Tình dục đạo. Hết thầy coi như mộng ảo, nhưng lại chân thật như thế. Không ngờ Thiên Huyễn Phu Tình đạo của Liễu Mi ta chính là đạt được như thế. Sư phụ khiến đạo tâm của hắn lưu lại bóng hình của ta, nhưng cũng không thể nào mà tưởng tượng được trong một Nguyễn cuối cùng của ta cũng có hơi thở của hắn. Đôi mi thanh tú của nàng nhếu chặt, ngẩn đầu nhìn ra xa xa than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài lộ ra một cỗ ý niệm cực kỳ phức tạp. Đáy lòng nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Hết thảy những điều này vượt quá sự tính trước đây của nàng. Bên trong chu tước mộ trên một cánh đồng hoang vu bóng sáng vương lâm trợt lói lên xuất hiện tại đây. Sau khi hiện ra, hắn nhìn lên không trung, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Khi xương mù bụi phấn màu hồng bao phủ lấy hắn, hắn như bị lằm vào một giấc mộng. Một khắc sau khi tỉnh lại, thấy được nữ tử dưới thân, đáy lòng hắn chợt nên chấn động. Lúc này còn có chuyện phải làm. Việc của Liễu Mi hãy để qua một bên, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ôi, Vương Lâm than nhẹ. Hắn sờ sờ mi tâm, liền tiến vào thiên nhị không gian Ở trong đó, nguyên anh của Lý Mộ Quyển đang chậm rãi tầm bổ, dần dần khôi phục Sẽ có một ngày, nàng sẽ thức tỉnh Thiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyển 2 Tu Trân Huyết Anh Hắn Chương 451. Mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Vương Lâm trầm mặt một lát, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi. Bên trong Chu Tức mộ cũng có sự khác biệt với lời nói của Tư Đồ Nam. Theo Tư Đồ Nam, bên trong Chu Tức mộ không lớn, ở trung tâm có một ngọn núi. Trong núi có một thi thể Chu Tức tử lưu lại Chu Tức ấm. cũng là nơi lưu lại thi đế của hắn. Mỗi một đời chu tước, khi kế thừa phong hào này đều phải tính tu mấy tháng ròng rã trong này mới đạt được truyền thừa của chu tước ấm. Thần thức Vương Lâm tản ra quét ngang một vòng, hắn không thể xác định được toàn bộ nơi này lớn nhỏ như thế nào. Nhưng ngay khi thần thức hắn đảo qua, phát hiện một cỗ khí tức rất cường đại. Cố khí tức này sau khi phát hiện thần thức của Vương Lâm cũng lập tức triển lộ ra, như là khiêu khích. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, trong khí tức này cũng chính là linh hồn ngưng tụ thành linh vật. Rõ ràng là bên trong chu tức mộ, số lượng linh vật càng nhiều, hơn nữa thực lực càng mạnh. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhắm đúng phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. cách hắn cần tìm kiếm đầu tiên chính là tòa Linh Sơn kia, cũng chính là vị trí ở trung tâm. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, một khi tu kinh tinh sụp đổ, chỉ có sử dụng phương pháp của Tư Đồ Nam mới có thể bảo mệnh. Tu kinh tinh này cực kỳ bá đạo, chính là quyền lợi mà tu chân liên minh sao cho lục cấp tu chân quốc cường đại nhất. Chỉ khi tu sĩ đạt đến vấn đỉnh mới có thể thông qua vấn đỉnh chư văn đạo, trong ngẫm ngộ tịch tử hy, mới có cơ hội đem mệnh hồn từ trong tu kinh tinh rút ra. Chẳng qua, mỗi một đời chu tước tử đều không thể thu hồi mệnh hồn. Một khi thu hồi, lập tức mất tư cách sử dụng chu tước ấm. Theo một phương diện nào đó thì có thể hiểu là mất đi phong hào chu tước tử. Nhưng không phải tất cả vấn đỉnh kỳ tu sĩ đều có thể thành công Tỷ lệ thành công chỉ có một nửa mà thôi Nếu có thể đạt đến cảnh giới trên vấn đỉnh hoặc là có ngũ cấp tu chân quốc thăng cấp lên lục cấp Thì mới có thể không gì ngăn cản giúp về mệnh hồn của tu sĩ quốc gia đó rời khỏi tu chân tinh Mệnh hồn của vân tước tử không thành công giúp ra thực tế bao gồm cả tiên di tộc trên chu tước tinh Hàm là những ai sinh ra, không ai giúp ra mệnh hồn. Nguyên nhân căn bản của tất thảy có quan hệ rất lớn đến việc tu tinh tinh bị tứ đồ nam phong ấm. Tu tinh tinh bị phong ấm, tuy khiến cho chu tước tử không thể lấy nó để thống chế chu tước tinh nhưng đồng dạng cũng đoạn tuyệt tất thảy khả năng vẫn đỉnh kỳ tu sĩ giúp về mệnh hồn của mình. Một số cường đại, thậm chí thất cấp bát cấp tu chân chủ tinh, ngoài trừ vấn đỉnh tỷ tu sĩ có thể thu hồi mệnh hồn, một số tông phái cường đại, một số ít tông phái cực kỳ cường đại có thể so với một lục cấp tu chân tinh, đều có những phương pháp khác nhau tránh né hạn chế của tu tinh tinh. Nếu không như thế, toàn bộ tu chân liên minh sẽ không có chiến loạn và tranh chấp. Sơ khắc này, ở bên trong tinh không vô tận có một tinh cầu thật lớn. Từ bên trong không trung nhìn lại, từ bên trong tinh cầu này có vô số đạo kiếm oanh bay múa lóe ra, bọn họ cũng không phải là đang đấu pháp mà là đang gấp rút chạy đi. Toàn bộ tu chân tinh này quá lớn, gấp mấy chục lần so với Chu Tước tinh. Số phàm nhân bên trong tinh cầu này lại vượt xa so với Chu Tước tinh, do đó Phù tu sĩ đương nhiên cũng nhiều hơn. Phạm vi xung quanh tu chân tinh cực lớn này có năm tinh cầu nhỏ hơn. Chúng bay xung quanh chủ tinh trên đó cũng có rất nhiều tu sĩ. Càng xa bên ngoài còn có một số tinh cầu nhỏ hơn, giải giác xung quanh, trên đó đều có các trận pháp khổng lồ thủ hộ. Tinh cầu lớn nhất kia gọi là Thiên vận tinh. Năm cái tinh cầu nhỏ hơn một chút xung quanh là các thất cấp tu chân tinh, phụ thuộc vào Thiên vận tinh. Về phần những tinh cầu nhỏ hơn nữa kia, lại là một số lão quái đại thần thông tự mình mở ra tinh phủ. Nếu không được chủ nhân mời, người ngoài không được đi vào. Chu tức tinh và so với Thiên vận tinh mà nói thì nhỏ bé không đáng kể quá mức nhỏ bé. Trên Thiên vận tinh có rất nhiều tông phái. Nhưng xanh tiến nhất chính là Thiên Vận Tôn. Thiên Vận Tôn coi trọng hết thảy vận duyên trên thế gian đều là nhất định phải có bên trong minh minh, không thể cưỡng cầu, không thể né tránh. Những phân tâm bên dưới cũng có một cảm giác tiên trấn. Người đỉnh gia Tôn chỉ này là người mà tuyệt đại bộ phận tu sĩ bên trong Thiên Vận Tinh đáy lòng đều kính sợ. Tên của hắn gọi là Thiên Vận Tử. Lúc này, ở trong Thiên Vận Tông, Thiên Vận Tử đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra. Mặt mũi của hắn hiền lành, một mái tóc bạc phi tán nhưng cũng không lộ ra vẻ già cả, ngược lại tạo ra một cỗ cảm giác xuất thần. Nhất là hai mắt của hắn, so với một số thanh niên còn sáng ngời hơn. Trên người hắn không có nửa điểm tử khí, chỉ có sức sống vô biên. Chút ở của hắn chính là vận tiên tắc trên thiên vận tông. Lúc này, hai mắt của hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Năm đó đi bái phòng lão hữu trên đường đi qua một cái tu chân tinh có chút hoang vắng, từng gặp được một kẻ. Hắn chỉ có hóa thần tu vi, cảm ngộ được luân hồi sinh tử ý, không ngờ muốn đi ngược phòng luân hồi căn nguyên. Người có thể làm được điều ấy cũng không có nhiều." Lão phu niệm tình tu vi hắn không kém, thu hắn làm trăm năm ký sanh đệ tử. Hôm nay bỗng nhiên có chút cảm ngộ, sợ rằng hắn cũng sớm tới đây. Cũng không biết tu vi hiện tại của hắn như thế nào. Nếu vẫn chưa đạt đến hóa thần hậu kỳ thì dù có đến đây cũng khiến ta rất thất vọng. Thiên phận tử trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, lại nhắm hai mắt lại. Bên trong chu tức mộ, tốc độ của Vương Lâm khá chậm, thần thức cũng không tản ra quá lớn. Nơi này có rất nhiều linh vật mệnh hồn, trong đó có một số sồ vương lâm đối phó cũng có chút phiền toái. Nếu không vận dụng Thập Ứ Tôn Hồn Thiên thì không thể ứng phó được. Một đường thật cẩn thận, Vương Lâm nhanh chóng bay đi, một khi phát hiện có nguy hiểm, hắn liền quay đầu thay đổi phương hướng để vòng qua. Sau đó hành trình của hắn bị chậm lại. Một ngày nọ, đập vào mắt Vương Lâm là hai ngọn núi cao chọc trời. Giữa chúng có một con đường nhỏ, uốn lượn nhìn không thấy điểm cuối. Bốn phía của khe núi này còn có một cánh rừng rậm. Vương Lâm đứng dưới ngọn núi, trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên. Hắn đã di chuyển bên trong chu tức mộ được mấy ngày qua quan sát, cứ đi thẳng đến nơi đây. Đây hẳn là điểm chính giữa của lộ tuyến. Tuy nhiên, dọc theo đường đi, Vương Lâm rõ ràng cảm giác được càng đi vào sâu, linh vật mệnh hồn ngày càng nhiều. Trong đó phần đông là những tên cường đại vượt xa khả năng mà Vương Lâm có thể tiêu chọc. Trầm ngâm một lát, thân mình Vương Lâm khẽ động, hướng về con đường nhỏ uốn lượn giữa hay ngọn núi trầm dãy đi đến. Mỗi bước đi của hắn, trong lòng đều cảnh giác, luôn luôn quan sát bốn phía. Linh vật mệnh hồn thay đổi liên tục, có thể biến hóa thành bất kỳ một hình thái nào, hơi vô ý sẽ lọt vào công kích. Một đường đi trên con đường nhỏ, Vương Lâm nhìn hai vách đá hai bên. Chỉ thấy trên đó ẩm ướt, bóng loáng vô cùng, thậm chí còn có mưa nhỏ. Sau khi đi được mấy chục trượng, thần sắc Vương Lâm bỗng biến đổi, thầm kêu không đúng. Hắn cẩn thận nhìn vách đá hai bên ngọn núi, ánh mắt lóe ra. Nếu nơi đây hàng năm ẩm ướt thì chắc chắn có những sinh vật say leo sinh trưởng. Dù sao một đường đi tới trong chu tước mộ này không có gì khác so với ngoài giới, nhưng vẻ ẩm ướt nơi này giống như vừa mới xuất hiện. Ngón trỏ tay phải của Vương Lâm điểm ra như tia chớp vào vách đá một bên. Linh mang lóe ra, lập tức tiến sâu vào một phần ba nham thạch, hình thành một lỗ nhỏ sâu 10 thước. Nửa thước trong lỗ nhỏ này ẩm ướt nhưng nửa sau cũng rất khô ráo. Vương Lâm không dừng lại, thân mình lập tức lui về phía sau, nháy mắt liền rời khỏi con đường nhỏ uốn lượn. Ngay khi thân mình hắn vừa rời khỏi, tất cả những giọt nước rơi xuống vách đá hai bên ngọn núi lập tức phù dị từ trong nham thạch rỉ ra. Chỉ thấy mối giọt nước trong suốt như một viên thủy tinh lơ lửng tại không trung bên trên con đường nhỏ. Số lượng những giọt nước mưa rầm rập này sợ là không ít hơn 10 vạn giọt, mỗi giọt lại đại biểu cho một mệnh hồn. Trước mặt Vương Lâm, những giọt nước mưa này khẽ động Nung tụ một chỗ với nhau, hình thành một vật hình người. Thân mình nó cử động vụng vị, dần dần ngưng thật cuối cùng hóa thành một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo bình thường nhưng trên người lại tràn ngập một cỗ khí tức dị thường. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Ngươi không thể đi vào." Vương Lâm chậm rãi lui ra phía sau. Nếu nói mệnh hồn nào mà hắn không muốn trêu chọc nhất thì chính là thủy mệnh hồn ảo thành linh vật. Loại linh vật này là loại khó đối phó nhất trong tất cả các loại linh vật. Tuy linh vật trước mắt này chỉ có thực lực ở khoảng hóa thần kỳ tu vi mà thôi nhưng vẫn rất khó đối phó. Thủy tồn tại giữa đất trời, nhưng khi phân khi tán, dù là phong mẫm Sang tâm cũng rất khó có thể hoàn toàn bao trùm lại. Mấy ngày trước, Vương Lâm gặp một con thủy linh vật, ứng phó quá khó, hắn cuối cùng không thể không từ bỏ, phải đi đường vòng. Tiên kỷ. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 452. Đoạt hồn mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Cho nên sau khi phát hiện ở đây có thủy mệnh hồn, Vương Lâm mới không chút do dự lui về phía sau. Ngay khi hắn lui về phía sau cũng buông thần thức tản về chỗ sâu bên trong thung lũng đào qua. Trước đó hắn lo lắng có thể dẫn đến một số phiền toái không đáng có, thần thức không tản rộng ra. Nhưng hiện tại, nếu thủy mệnh hồn đặc hiện thân, thần thức hắn lập tức tản ra. Ngay sau đó, thần sắc của Vương Lâm khẽ biến. Ở sâu bên trong, hắn thấy được một người, người này là một người hắn quen biết. Hắn ta đang chiến đấu với một thủy mệnh hồn khá cường đại. Giữa hai người, hắn ta đang hơi chiếm thượng phong. Chỉ có điều Sau khi Vương Lâm chứng kiến Thủy Mệnh hồn đang đánh nhau với người kia thì không hiểu tại sao lại có một cảm giác tâm thần tương liên. Cảm giác này không sâu sắc nhưng tồn tại rõ ràng. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, lui về phía sau. Nữ tử do Thủy Mệnh hồn hóa thành kia sau khi nhìn thấy Vương Lâm thối lui lập tức hóa thành vô số những giọt nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng bay đi. Vương Lâm đứng bên ngoài sơn cốc trầm ngâm một lát. Không đúng thủy mệnh hồn ở sâu trong thung lũng sao lại khiến ta có loại cảm giác kỳ quái như thế? Ta không phải là thủy linh căn, mệnh hồn không thể là thủy mệnh hồn. Vậy thì thật sự gì? Vương Lâm nhíu mày, ngập ngừng đứng bên ngoài sơn cốc một lát, đang định rời đi thì bỗng nhiên hắn biến sắc, quay ngoắt đầu lại. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm giác đau đớn. Dường như tại chỗ sâu bên trong thung lũng kia đang có một sinh mệnh hướng hắn kêu gọi hắn với một thanh âm yếu ớt. Uyển Nhi. Thần sắc Vương Lâm chấn động, hắn đã rõ ràng. Uyển Nhi ở bên trong Thiên Nghịch Châu, mà Thiên Nghịch Châu lại đặt tại mi tâm nguyên thần của Vương Lâm. Cho đó Hắn tự nhiên có thể có chút phát hiện ra mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàm mang. Lúc này đây, hắn không chút do dự thân mình khẽ đồng, hóa thành một đạo phòng cung hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng xé gió mà đến. Thân mình hắn vừa mới xông vào trong sơn cốc, lập tức thân hình của tức nữ tử do thủy mệnh hồn biến thành rời đi trước nó lại hiện ra, ngăn cản trước người Vương Lâm. tay phải nữ tử vung lên, vỗ về phía trước, đại lượng thủy khí lập tức tràn ngập con đường nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm phát lạnh, đang bay nhanh giữa không trung, hắn không nói hai lời, vỗ túi trữ vật. Kiếm tiên xuất hiện trên tay hắn, bỗng nhiên bị hắn ném ra, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, tay trái lập tức đặt lên mi tâm. Chỉ trong cái nháy mắt này, thân thể Vương Lâm dừng lại một chút, Hai mắt nhắm lại, nguyên thần hắn không ngờ lại tự đỉnh đầu lóe lên, lao ra, hóa thành một đạo thần niệm cao chừng 10 trượng thật lớn, lấy tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với tia trước, đuổi theo kiếm tiên điên cuồng gào thét xông tới. Gần như chỉ trong chớp mắt, nguyên thần của Vương Lâm trực tiếp nhảy vào trong cơ thể của nữ tử so thủy mệnh hồn biến thành. Kiếm tiên quét ngang mà đến, xuyên qua ngực của nữ tử Nữ tử hư thảm một tiếng, toàn thân mệnh hồn lập tức đổ xuống, tản ra khắp nơi. Nhưng nguyên thần của Vương Lâm đã tiến vào trong cơ thể nàng. Ngay mắt khi nàng tản ra, nguyên thần hắn từ 1 phân thành 2, từ 2 biến thành 4, từ 4 biến thành 8, với tốc độ cực nhanh, nó hóa thành vô số, mỗi cái chui vào bên trong một mệnh hồn. Cùng lúc đó, một tiếng quát khẽ từ trong nguyên thần của Vương Lâm truyền ra. Phang! Lập tức từng đạo cấm chỉ từ trong nguyên thần của Vương Lâm khuếch tán ra, liền đem tất cả những giọt nước hiện cốt lần lượt phong ngấm lại. Làm xong hết thảy những việc này, nguyên thần của hắn lập tức từ trong mỗi giọt nước mưa bay ra, cực nhanh chui vào trong thân thể đang theo quán tính bay đến của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang, sau khi nguyên thần trở vào trong thân thể, tay phải hắn triệu hồi kiếm tiên lập tức bay đến trong tay. Bóng hình như điện, nháy mắt hắn đã rời khỏi nơi này, hướng về chỗ sâu bên trong thung lũng lao nhanh đến. Không lâu sau khi Vương Lâm rời đi, những giọt nước bị phong ấn lập tức liên tục chuyện ra những tiếng bụt bụt. Những giọt nước mưa này hóa thành hơi nước Những hơi nước này tụ lại với nhau, lần nữa hình thành bóng sánh của nữ tử kia. Đối với thủy mệnh hồn mà nói, phong ấn chỉ có thể giam cầm nhất thời mà thôi, không thể hoàn toàn phong ấn toàn bộ được. Ánh mắt nữ tử này lộ ra hung mang thân hình khẽ động, lại hóa thành một mảnh hơi nước, hướng vào chỗ sâu bên trong thung lũng đuổi theo. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, chỉ lóe lên mấy cái đã đi tới chỗ sâu bên trong rừng lũ. Ở nơi đó, chỉ thấy một lão già lưng đã còng thần tình âm trầm. Trước người hắn có vô số phù văn lóe ra quang xung quanh. Những phù văn này hình thành một vòng tròn thật lớn, bên trong là đoàn nước được tạo thành từ thủy mệnh hồn. Thủy đoàn này như sôi trào, quay cuồng chuyển động. Phía trên mi tâm của lão già là một cái cây có tám cái lá thân mình yêu dị. Một cỗ phù văn lực cường đại tử trên người này hung hăng tản ra. Lão phu không thể giết chết ngươi nhưng có thể đem mệnh hồn của ngươi luyện hóa. Ngươi muốn ngưng thật lần nữa cũng cần một khoảng thời gian. Do đó, không sảnh để truy hít lão phu. Lão già lưng còn nói. Lão sa này chính là tên Tiên Phi Chi, người mà năm đó đuổi giết Vương Lâm Tiến vào trong cái khe không gian. Hắn lợi dụng sự liên hệ của tổ linh phù mới có thể được người trong tộc cứu ra, lấy lòng rất căm phẫn Vương Lâm. Làm cho hắn khi gặp Tiên Vi tộc thất thế thì lại khai sát giới. Gần như số bát hiệp triệt chú thuật sư chép trong tay hắn là nhiều nhất. Vương Lâm xuất hiện khiến lão ngẩn ra. Trước đó, hắn cùng với linh vật quỹ mệnh hồn này tranh đấu, chỉ cần hơi vô ý, sẽ bị suy yếu, chỉ có thể đặt toàn bộ tâm thần vào trận chiến. Hơn nữa tu vi của Vương Lâm đã hơn xa năm đó. Hiện nay, hắn đã đạt tới anh biến sơ kỳ. Cho nên, thất lão giả quả thực không phát hiện được tung tích của Vương Lâm. "Là ngươi?" Sau khi lão giả nhìn thấy Vương Lâm, Lập tức ánh mắt lộ ra hàm mang, ngửa đầu lên trời cười điên cuồng. Tay phải hắn xuất ra một trảo vào các phù văn trước người, lập tức những phù văn này từ chỗ đang vây khốn thủy mệnh hồn bay ra, hóa thành một đạo quang, đánh về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh. Sau khi tiến vào, hắn gần như không hề dừng lại. nháy mắt khi lão già còng lưng chú ý tới hắn, thân mình hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh thủy mệnh hồn đang bị vòng tròn ký hiệu vây khốn. Kiếm tiên trong tay hắn nhấc lên, mạnh mẽ chém xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ âm lên. Vòng tròn phù văn đang vây hỗn thủy mệnh hồn lập tức xuất hiện từng trận vỡ vụn, một đám phù văn sụp đổ. Lão Sa Lưng vòng hết lớn một tiếng thân mình lao lên thành một đạo vòng cung, nhằm về Vương Lâm, bàn tay tung ra một chưởng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một phù văn tang thương, phát ra hào quang yêu dị. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, không nói một lời, tay phải xuất ra một trảo cách không thập út tôn hồn tiên xuất hiện T, S, B, N, G tay. Chiếc đại tiên cao ba trượng này vừa xuất khiên Sự chưa đối chiến cũng sẽ khiến cho đối phương sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế tánh tâm của lão già không khỏi trầm lại một chút. Đây là tâm thần hắn chấn động. Bồ dáng của chiếc đại tiên này hắn cũng nhận biết đôi chút, không khỏi rơi vào kinh hoàng. Tôm hồn tiên trong tay Vương Lâm rung lên, lập tức truyền ra từng trận gào thét như một loại gào khóc rất thảm thiết. Một đám hồn khách điên cuồng lao ra, nhất là một đầu kỳ lân tím vàng, sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lên chờ gầm thét. Âm thanh này vang tận cửu thiên. Sau khi xuất hiện thân mình nó giãy lên, mở ra cái miệng như chậu máu lao về phía lão già. phía sau con kỳ lân này còn có hơn 10 chủ hồn anh biến kỳ. Khi vừa xuất hiện cả thung lũng bị bao vây bởi toàn bộ đám hồn phách này, đều hướng về lão già lưng còng cắn nuốt. Đáy lòng lão già lưng còng thầm kêu hổ. Thân mình hắn không chút do so dự lui nhanh về phía sau. Đám hồn phách anh biến kỳ này nếu chỉ có một hai con thì hắn hoàn toàn không sợ. Dù sao hồn phách cũng chỉ là hồn phách, không thể so sánh được với tu sĩ chân chính. Dù là có 3 đến 5 hồn phách tu vi anh biến kỳ thì hắn cũng có thể hoàn toàn bước ra mà đi. Dù là chiến đấu cũng có thể ngang tay. Nhưng lúc này, số lượng hồn phách anh biến kỳ nhiều quá. Với tu vi của hắn căn bản không thể đối chọi lại được. Nhất là đầu kỳ Lân kia càng uy hiếp đến hắn. Ngay khi nhìn đến con thú này, Nội tâm hắn đã dâng lên cảm giác hết sức sợ hãi Hơn nữa, ngoài số này còn có hơn trăm ngàn hồn phách bình thường khác Do đó hắn nào dám chống cự chỉ có thể mau chống thối lui Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới được tên tiểu bối mà trăm năm trước bị mình buổi phế như chó nhà có tăng sờ chẳng những đã đạt đến anh biến sơ kỳ, hơn nữa còn những dữ thập ốt tốn hồn tiên trong truyền thuyết vốn khiến cho người của tiên gi tộc rất kinh sợ. Lão gia lưng vòng thậm chí có thể nhận ra trong những hồn khách bình thường này có một bộ phận không nhỏ có ẩn chứa một tia tiên gi tộc khí. Như vậy Đây đều là những người của Tiên chi tộc năm đó bị thu hồn luyện phách. Nháy mắt khi lão già Lưng Còng lùi lại, từ con đường nhỏ trong thung lũng, nữ tử truy kích Vương Lâm cũng đã xuất hiện. Nàng nhìn cảnh tượng bên trong thung lũng, hai mắt chợt lóe lên. Cả người nàng hóa thành hơi nước, vô thanh vô tức hướng về lão già Lưng Còng đánh tới. Tiên nhịch, tác giả Lý Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 452 đoạt hồn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn vương lâm không rảnh bận tâm lão già lưng còng ngay khi xuất ra thập úp tôn hồn tiên trong tay hắn lại đã cầm thanh kiếm tiên điên cuồng chém xuống đám vòng tròn phù vừng. từng trận âm thanh ầm ầm vang lên. Những phù văn vây hốn thủy mệnh hồn vỡ ra càng nhiều. Linh vật thủy mệnh hồn bên trong từ trạng thái một đoàn nước lần nữa hóa thành hình người, biến thành một nữ tử. Nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy nữ tử này, nội tâm vốn bình lặng bỗng nhiên chấn động. Tướng mạo của nữ tử này mơ hồ có chút tương tự Thúy Lý Mộ Uyển. Với một kiếm cuối cùng của Vương Lâm, kiếm quang huy vũ mã xa, vòng tròn phù văn lập tức sụp đổ. Nữ tử bên trong lập tức cười xuyên một tiếng, toàn thân hóa thành một đoàn hơi nước từ bên trong bay ra. Vương Lâm đã sớm chú ý, sao có thể khiến nàng chạy thoát? Chẳng qua tu vi của nữ tử này so với linh vật thủy minh hồn ngăn cản hắn trước có thâm hậu hơn nhiều lắm, tương đương với tu sĩ anh biến trung kỳ. Hơn nữa với đặc thù bất tử, dù là lão già lưng còng xoay sở hết cách mà cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp vây khốn mà thôi. Ngay khi nữ tử hơi giống Lý Mộ Uyển đi ra, Vương Lâm thở sâu, tâm thần khẽ động, vô số hồn phách xung quanh liên tiếp hình thành một mảnh rậm rạp. Trong đó, ngoại trừ một số ít truy kích lão già, số chủ hồn anh biến kỳ còn lại toàn bộ ngưng tụ lại đây. Một cỗ uy áp cường đại lập tức tràn ngập bốn phía. Nữ tử kia sắc mặt vẫn như thường, nhìn nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Vương Lâm, cười nhẹ rồi nói: "Ngươi cứu ta ra rồi lại muốn vây hốn ta làm sao?" Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, bình thản nói: "Ngươi muốn chết hay sống?" Nữ tử kia nghe thế lập tức cười vang lên, nói: "Ở trong này Không ai có thể giết được ta. Dù là vây hốn ta, chỉ cần tốn ít thời gian ta cũng có thể thoát, hồn rời đi. Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang trong miệng phút nhẹ. Tôn hồn phiên dung. Một câu nói ra, lập tức vô số hồn phách bốn phía điên cuồng xung hợp lại với nhau, với tốc độ cực nhanh hướng về chủ hồn dung hợp lại. Gần như chỉ trong chớp mắt, Hồn phách bốn phía tiêu tan sạch, sư chỉ còn có sáu con chủ hồn. Mỗi một con tản mát xa khí tức còn vượt xa anh biến kỳ, nhưng vẫn chưa đạt đến vấn đỉnh. Sáu con chủ hồn này vây lấy nữ tử kia, ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa hàn mang. Giết Vương Lâm Quát khẽ Một chữ nói ra, sáu con chủ hồn sau khi dung hợp đều khẽ đồng thi triển pháp thuật thần thông tấn công nữ tử kia. Chỉ thấy từng trận pháp lực dao động. Nữ tử kia cười khẽ, thân mình khoáng lên một cái, hóa thành từng đoàn hơi nước, ầm ầm hướng về bốn phía tản ra. Đây chính là cái mà Vương Lâm chờ đợi. Chỉ khi thân mình đối phương hóa thành những giọt nước hoạt hóa thành hơi nước thì hắn mới có thể từ trong đó tìm được mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều, ngay tại thời điểm Vương Lâm và chủ hồn ra tay thì cả thông lũng bỗng nhiên rung chuyển. Sự rung chuyển này được truyền đến từ mặt đất. Không chỉ có chỗ này, giờ khắc này tất cả các dãy núi toàn bộ bên trong Chu Tức Mộ đều rung chuyển. Đây là trận động đất diễn ra trên toàn bộ chu tước mộ Từ xung chuyển kịch liệt này Không trung phía trên lập tức vang lên những âm thanh đứt ấy Vô số the nước lớn như bàn tay xuất hiện trong không trung Lập tức từng đảo cách the không gian điên cuồng xuất hiện Gió lạnh từ bên trong thổi ra có thể lập tức khiến cho toàn thân đông cứng Cách the không gian nơi này cũng không giống với bên ngoài Suốt là tiến vào, chỉ cần tu vi đạt đến một trình độ nhất định sẽ không tử vong. Nhưng cái khe không gian ở đây chỉ có hình dáng là tương tự mà thôi. Thực tế, chúng nó không phải là cái khe không gian mà là một loại có tên là cái khe thứ nguyên. Loại cái khe thứ nguyên này chính là do lực lượng kỳ dị bên trong tu kinh kinh sinh ra. Do là anh biến kỳ tu sĩ tiến vào thì hồn phách cũng lập tức tan nát mà chết, không có ngoại lệ. Theo sự đổ vỡ bên trong trung tâm của tu kinh kinh cũng mở ra sự sụp đổ của toàn bộ tu kinh kinh. Toàn bộ chu tước mộ vỡ ra từng mảnh lớn. Nơi nơi sụp xuống. Vô số tu sĩ tiến vào nơi này đều lập tức tử vong. Ngay cả linh vật mệnh hồn, đối mặt với kiếp nạn kinh khủng nhất này cũng chỉ có một con đường chết. Toàn bộ chu tước mộ đột nhiên bị bao phủ bởi một không khí nồng đậm tử khí. Chỗ thông lũng nơi Vương Lâm đang đứng cũng không tránh thoát, vỡ ra từng mảng lớn trở thành hư vô. Rất nhiều cái thê thứ nguyên xuất hiện, điên cuồng tấn nuốt hết thải bốn phía. Vương Lâm đầu tiên là xuất ra Tôn Hồn Phiên triệu hồi tất cả hồn phách, lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Về phần sinh tử của lão già lưng còng, lúc này Vương Lâm cũng không rảnh để bận tâm. Ánh mắt hắn tập trung vào nữ tử có dáng vẻ hơi giống Lý Mộ Uyển kia. Sơ khắc này trên mặt nữ tử đầy vẻ hoảng hốt, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Thân thể của nàng đang chậm rãi tan vỡ. Âm một tiếng toàn thân nàng hóa thành vô số hạt nước Những giọt nước này lần lượt tan nát Đây là chân chính tử vong Bóng sáng của vương lâm như điện sẹp Xuyên qua một khe hở thứ nguyên Lấy tốc độ cực nhanh đi tới phía trước những giọt nước đang tan vỡ Tay phải xuất ra một chảo bắt lấy một giọt nước trong suốt Nháy mắt khi vương lâm chạm vào giọt nước này Vương Lâm như có cảm giác chạm đến Lý Mộ Uyển. Sau khi bắt lại giọt nước thân mình Vương Lâm lập tức lui lại. Nhưng một đạo khí thay thứ nguyên đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trước người hắn. Chỉ nghe phịt một tiếng, góc áo của Vương Lâm như bị một cái miệng lớn cắn nuốt, mất ngay một mảng lớn. Mồ hôi lạnh từ trên trán của Vương Lâm tuà ra, sau khi vòng qua nó, Hưng lầm rút cuộc chạy ra khỏi thung lũng. Loại dung chuyển này diễn ra tầm 10 tức thời gian. Sau khoảng thời gian này, chu tức mộ hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất xuất hiện vô số cánh khe thứ nguyên, trên không trung cũng có vô số. Thậm chí có một vài nơi, chỉ cần lấy linh lực công kích liền khiến không gian sụp đổ. Hảm là những người ở trong đó lập tức cũng theo đó mà tử vong. Sơ khắc này Mức độ nguy hiểm của Chu Tước mộ càng thêm khắc nghiệt. Tu chân tâm sụp đổ không phải là chỉ hoàn thành trong nháy mắt mà là diễn ra dần dần. Hết thảy những điều nau đều là do Chu Tước tự cố ý thực hiện. Sau khi đồng đất chấm dứt, thông lũng chỗ Vương Lâm vừa xuất hiện đã trở thành đất bằng, mọi thứ đều tan thành mây khói. Những cảnh tượng trước nó như chỉ là một mộng ảo mà thôi. Sốt lạnh đát xu tan đi mồ hôi lạnh trên trán Vương Lâm. Một tia hàn ý từ đáy lòng Vương Lâm cũng tuôn ra. Hắn cúi đầu nhìn Tư Vô như một đống hoang tàn phía dưới. Ở đó có những cái khe hình phòng cung lúc mở lúc khép lại. Vương Lâm đem mệnh hồn của Lý Mộ Uyển đặt lên mi tâm, dung nhập vào trong thiên nhịch không ra. Hắn thở sâu, thân mình khẽ động. cứu về phía xa xa bay đi. Trong khi phi hành ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, dừng trước một dãy núi bị sụp đổ hơn phân nửa. Ở chỗ đó, phía trên một bãi đá vụn, lão già lưng còng nằm đó thì còn một nửa thân mình. Hai mắt hắn ảm đạm vô quang, nguyên thần đã rất suy yếu, từ trong cơ thể hắn dãy ru chui ra. Trong hào khí kéo xài mười tức vừa rồi, Một đạo kẽ khe thứ nguyên đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn mất đi nửa người, chỉ còn lại có nguyên thần phù văn. Ngay khi ánh mắt của Vương Lâm đảo tới, nguyên thần của lão già lập tức phát hiện ra trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nguyên thần lão lóe lên, hoàn toàn chui ra khỏi cơ thể, hướng về phương xa bỏ chạy. Hàn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Nguyên thần của lão già lưng còng lúc này đã cực kỳ suy yếu. Ngay khi đang bò chạy, bỗng nhiên phía trước chợt lóe lên u quang, một cái khe hình phòng cung đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Lão già kêu thảm một tiếng, muốn lui lại nhưng đã không kịp. Toàn bộ nguyên thần lập tức bị cái khe thứ nguyên vừa xuất hiện tấn nuốt. Sau đó cái khe biến mất, nguyên thần của lão già cũng theo đó tan biến. Vương Lâm lập tức dừng lại, trầm mặc ngẩng đầu về phía xa xa. Chu Tước Mộ trải qua lần sụp đổ vừa qua đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý sẽ gặp tử vong. Vương Lâm không khỏi có chút do dự. Một lát sau, Vương Lâm than nhẹ thân mình hướng xa xa bay đi. Chu Tước Kinh tu Ma Hài. Một góc của tu Ma Hài sớm đã bị tiên tri tộc tấn công. Xu ô sao nơi này cũng sắp với tiên gi tộc. Hơn nữa không còn xương mồ vạn năm vốn không tiêu tán kia, Tu Ma Hải đã không còn lá chắn thiên nhiên nữa, lại bị một một đám tu sĩ Liên Thủ Tấn tông trở thành một đám hỗn tạp, không thể chống cự được với sự công kích của tiên gi tộc, cuối cùng trở thành một quốc gia phụ thuộc. Trong Tu Ma Hải, bên ngoài toái kinh loạn, lúc này có một người Toàn thân hắn bị một mảnh tử khí bao trùm ca, hơ, o, nơ, hơi, nhìn rõ được diện mạo. Xung quanh thân thể hắn lóe ra hư ảnh của một đám những bộ xương khô, rầm rạc vô cùng vô tận, như một cánh rừng xương. Hắn nhìn vào tói tinh loạn, ánh mắt lộ vẻ do dự. Một tia thiên khí đó không phải là do thượng cổ tu sĩ gọi ra, chẳng qua chỉ là do một tên tiểu bối tỷ luyện thượng cổ pháp bảo mà ra. Lão phu đi khắp chu Tước Kinh cũng không phát hiện được một thượng cổ tu sĩ nào có chút hơi đói bụng. Chỉ duy nhất trong này là nơi ta có thể ngửi thấy hương vị của thượng cổ tu sĩ. Đáng tiếc, nơi này quá nguy hiểm, rốt cuộc có nên đi vào hay không? Tiên nhị Tắc Sa Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyuyen.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 453 sứ giả của Thác Lâm Người này trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt lóe lên, lắc đầu lẩm bẩm: "Ôi, không nên vì tham ăn mà lại vứt bỏ mất cái mạng này." Mấy năm gần đây lão phu cũng khôi phục được đôi chút rồi, cũng đã đến lúc rời khỏi chu tức tinh này. Nếu bị Tư Đồ Nam tìm được, với trạng thái lúc này của ta tất nhiên không thể đánh lại. Hai mắt người này lóe ra hàn mang, lẩm bẩm: Cái lão bằng hữu chiếm tôn Lăng Thiên không biết ở Thiên Phận Tinh như thế nào, đến đó cũng được. Không chừng có thể mời hắn rời núi, giúp ta đối phó với tên tư đồ nam, hỏi ra tung tích của hạt châu thần bí kia. Đúng lúc này, mống nhiên ánh mắt của hắn chợt lóe lên, nhìn xa xa bình thản nói: "Ngươi vẫn cứ thích xấu đầu hở đuôi như năm nào." "Phá Quân, đã lâu không gặp." Một trận cười khàn khàn từ bên bên trong tư không truyền ra, ngay sau đó chân chợt lập tức ảm đạm. chì thấy một tảng lớn nước biển không ngờ xuất hiện trên bầu trời, với khí thế vạn quân gào thét xông tới. Bên trên tảng nước biển này, một nam tử mặc trường bào màu lam đang đạp bội nước từng bước đi đến. Phía trên trường bào của người này có thêu một mảnh hoa văn bằng ô vàng, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. "Tham lang, ngươi có chủ ý muốn đánh vào nơi đây?" Tướng mạo của nam tử này tầm thường, Nhưng hai mắt cũng lóe ra một tia u mân. Người mà toàn thân bị bao phủ trong tử khí hừ nhẹ một tiếng nói: "Lão phu thấy mặt ngươi là đã chán rồi. Nếu ngươi thích nơi này thì cứ vào đi. Lão phu đi đây." Nói xong thân mình hắn nhoáng lên, biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo vòng cung màu đen trực chỉ phía chân trời, bóng dáng biến mất ở xa xa. Nam tử đứng trên nước biển lộ ra ánh mắt suy tư. Thân hình hắn khẽ động đắc dừng lại bên ngoài toát tinh loạn. Nước biển dưới chân hắn lập tức ngưng tụ thành một tinh thể màu thâm lam. Sau khi người này đắp xuống đất liền nuốt tinh thể này vào người. Thật quái lạ. Tên tham lang này cũng sẽ không ở nơi nào mà không có bảo vật. Thế là nơi nào mà hắn đến nhất định phải có gì bảo Một vạn năm trước khi ta đến chú tước tinh này Hắn đã ở lại đây không biết đã bao lâu Dù nói là để chữa thương nhưng cũng khiến người ta nghi ngờ Chẳng lẽ thật sự là vì nơi đây Nam tử chầm ngâm một chút thân mình khẽ động đi vào trong toái tinh loạn Sâu bên trong cổ thần chi địa Nơi có suy nhất một thạch truy bên trên một biển mộng, có một nam tử với mái tóc đỏ như máu. Đầu hắn vốn đang ngẩng lên bỗng nhiên hạ xuống, tóc hắn bay loạn, lộ ra tuyệt thế hung mang. Nhất là hai con mắt đỏ như máu, khiến cho tất cả mọi sinh vật nhìn vào đều phải kinh sợ. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Một tin nữa lại tới. Ngày Hắc Lâm ta thoát, hồn cũng đã rất gần, rất gần. Vương Lâm ký ức truyền thừa của ta ngươi tuyệt đối phải giữ gìn thật tốt, đợi ta đứng thu hồi lại. Không có lực lượng truyền thừa của ta, ngươi dù có ký ức cũng là vô dụng. Hơn nữa ký ức truyền thừa của ngươi cũng không phải đầy đủ, còn có một tinh thể ký ức truyền thừa đang ở trong tay ta nữa. Nhiều năm qua, Ta đã tìm kiếm khắp nơi trong cổ thần chi địa, không tiếc công sức, rốt cuộc tìm được một tinh thể ký ức truyền thừa cuối cùng được che giấu ký càn. Sau khi dung hợp nó, ta đã biết được rất nhiều thứ. Những năm gần đây, ta thường có thể cảm nhận được bên trong tinh cầu này có một vỗ lực lượng kỳ dị đang chậm rãi trưởng thành, cũng không khác biệt gì nhiều so với sự trưởng thành của một đứa nhỏ của cổ thần tộc ta. như trong giới tu sĩ, các ngươi gọi cố lực lượng này là tu chân tinh. Thông qua nó, phong ấn xa cũng xuất hiện kẽ hở, sau đó với hoán hồn thuật, ta có thể rời khỏi nơi này. Hít thở những điều này còn phải cảm tạ Đồ Phi. Năm đó, hắn chọn phân thân ở nơi này không ngờ được một số dân bản xứ tôn sùng hắn như thần linh. Chuyện này qua khi chết trong ký tinh ký ức truyền thừa cuối cùng Ta còn biết đồ ti bắc lại bọn họ bằng cách xây dựng những chỗ cổ thần hiến tế. Tuy hàng vạn năm đã trôi qua, dân bản xứ ngày cũng đã sớm chết sạch, nhưng tiên di tộc ẩn giật ở một chỗ sâu, cũng là bộ lạc bản xứ cuối cùng còn có cổ thần hiến tế. Ở đó, ta vẫn có thể thoáng thi triển một ít thần thông. Ở nơi đó có cái tên tiểu bối tiên phi tộc hàng năm ngủ say. Vì đạt được tu chân tinh, ta không tiếc đại giới, âm thầm trợ giúp tên tiểu hối của bộ tộc hoang dã kia từ thập nhất triệp đạt đến thập nhị triệp, khiến cho toàn tộc thoát ra khỏi phong ấn, sát nhập vào bên trong hàng ngũ tu sĩ. Biết thầy những điều này đều là dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành, tu chân tinh chi địa sút của cũng mở ra. Vương Lâm, sứ giả của ta đã gặp ngươi rồi. Tuy tu vi của ngươi đã cường đại hơn nhiều nhưng Thác Lâm ta làm sao có thể quên ngươi được. Tướng mạo của ngươi, thần thức của ngươi đã khắc sâu trong nội tâm của ta. Dù ngươi có chạy đi đằng trời, ta đều có thể tìm được ngươi." Thác Lâm ngửa mặt nhon trời cười lớn. Tiếng cười của hắn truyền ra khắp cả biển máu, khiến cho sóng biển sôi trào, lập tức sóng biến cuồn cuộn nổi lên, sóng sau đè sóng trước. Hai mắt hắn lóe lên hào quang màu đỏ, dường như so với biển máu còn dày đặc hơn gấp mấy lần. "Vương Lâm, ngày Thác Lâm ta thoát, hồn sẽ nuốt truyền thừa của ngươi, ta sẽ là cổ thần, bát tinh cổ thần. Đến lúc đó, cả tinh không này còn ai có thể là đối thủ của ta." Theo tiếng cười điên cuồng của Thác Lâm, bên trong biển máu truyền ra mấy tiếng xèo xèo. Chỉ thấy hai con kỳ nhỏ ló đầu ra khỏi biển máu, nhảy tới bên người Khắc Lâm. Trong mắt của hai con kỳ nhỏ này tản mắt ra ánh sáng yêu dị màu đỏ. Ngay lúc này, ở bên trong chu tước mộ, lão già Lưu lại tiếng cười âm trầm, ánh mắt lại lộ ra ánh sáng màu đỏ, trên vai hắn có một con kỳ nhỏ nằm sấp. Trong mắt nó, ánh sáng màu đỏ ngày càng tăng. Con kỳ nhỏ này kêu lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ trong mắt của lão già tiêu tán, xoay người nhìn về phía xa xa, hào quang màu đỏ lập tức sáng ngời lên. "Hắn, đến đây." Thân mình lão già khẽ động, hướng về phía trước bước ra. Đúng lúc đó, con kỳ nhỏ trên đầu vai của nó lập tức sống lên một tiếng trầm thấp. Bước chân của lão già đột nhiên dừng lại, trầm mặc suy lát. quay người rời đi. Mục tiêu của hắn là vị trí trung tâm của chu tước mộ. Trong khi lão già quay đi, con khỉ nhỏ này quay đầu nhìn về phía sau, hào quang màu đỏ trong mắt không ngừng lóe ra. Tốc độ của lão già này cực nhanh, mấy cái thê thứ nguyên xuất hiện trước người như bị lão biết trước, dễ dàng lóe lên vượt qua. Tốc độ dù nhanh nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm nào. Không lâu sau khi lão già rời đi, một đạo vòng cung xé gió lao tới. Vương Lâm cau mày, nhìn về phương hướng lão già biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy hướng về phía xa xa lao đi. Dọc theo đường đi, hắn rất cẩn thận, thần thức tản ra. Đối với những cái thê thứ nguyên vô thanh vô tức xuất hiện, hắn rất đau đầu. ta có thứ ấy, hắn không thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể bước đi thong thả. Hai ngày sau, khi Vương Lâm đang phi hành, phóng qua một chỗ hư vô, ánh mắt hắn nhìn xa. Một vùng lòng chảo phía trước có một cổ phá kim chi khí mở ngoạc tròn một, đâm thẳng lên bầu trời, như kiếm quang của một thanh kiếm sắc bén. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn phá kim chi khí Vũ khí thế có thể xuyên phá sắc thép Thần thức hắn đảo qua Nơi này có không dưới mấy vạn hố trúng Gắn liền thành một mảng lớn Nhìn không thấy cuối Ở bên trong mỗi cái hố trúng đều cắm một thanh trường kiếm Tuy chỉ lộ ra một nửa nhưng kiếm quang quả thực sức nặng Vừa đi vào nơi này Vương Lâm đã rõ ràng có thể nhận thấy được kiếm ý dày đặc Kim mệnh hồn Vương Lâm chầm mặt hắn đã ở chu tước mộ một thời gian không ít, hết thảy những thế trong mộ này khác xa so với những gì Tư Đồ Nam nói. Vương Lâm cũng không phải là người đần độn, cho đến hôm nay, hắn đã có những phân tích của chính mình về những hiện tượng này. Chỉ sợ là chu tước mộ này căn bản chính là tu kinh kinh. Lúc này, mặc dù nói ta đang ở trong chu tước mộ, nhưng đồng dạng cũng ở trong tu kinh kinh. sau đó mới có thể gặp được nhiều linh vật mệnh hồn như thế. Cho nên có thể là do tu kinh kinh sụp đổ nên nơi đây mới xuất hiện những cái thay kỳ dị. Sự sụp đổ này chính là tu kinh kinh sụp đổ. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, nhìn những hố chúng trước mặt. Đây chỉ là những phân tích và phán đoán của hắn, cũng không thể hoàn toàn xác định. cho nên hắn muốn đến chỗ trung tâm xem nơi đó có có linh sơn hay không. Nếu mà có linh sơn thì những điều mình suy đoán là sai lầm. Nếu không có thì Vương Lâm có thể khẳng định nơi này chính là tu tinh tinh tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 4.54 Kỳ bảo. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Vương Lâm trầm ngâm một lát, thần thức quét qua, bỗng nhiên đáy lòng chấn động. Vị trí trung tâm của mảnh đất đầy hố chúng này có một hố chúng rất lớn, bên cạnh đó có một tầng băng lạnh bao phủ, phát ra ánh sáng. Bên trong nó đầy vẻ thâm lam, không nhìn thấy được gì. Nhưng kiếm khí ở đó cũng rất nặng, như có thể xuyên thấu thiên địa, tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo. Cố khí tức này tuyệt đối những thanh kiếm tầm thường không thể tạo ra. Cố khí tức này Vương Lâm cũng không xa lạ. Lúc hắn còn ở tiên giới, cái hắn đã tận mắt chứng kiến cũng không khác gì cái này. Nơi đây làm sao có khả năng có được bảo vật như thế này? Hai mắt Vương Nâm chợt lóe lên, hố chúng lớn nhất trước mắt này có phạm vi lớn từ xung quanh đi vào xem rất tốn thời gian. Hơn nữa, bốn phía nhất định có những linh vật mệnh hồn khác, mức độ nguy hiểm cũng không khác gì nhau. Vật nên trong trung tâm của chỗ chúng cho hắn một cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này cũng không phải là từ một cái mệnh hồn nào đó mà là quen thuộc về tổng thể. trầm ngâm đôi chút, Vương Lâm từng bước đi vào khu vực đầy những hố chúng này. Nhưng khi hắn đi vào được 10 trượng thì bỗng nhiên một hố chúng gần nhất bỗng phát ra hàn ý nồng đậm. Thanh kiếm cắm ở dưới đáy lòng chảo này đột ngột cào xít từ mặt đất xông lên. Đây là một thanh kiếm cực kỳ bình thường, xài tầm ba thước. sống khoảng hai ngón tay, cả thân màu bạc, mũi kiếm chỉ về phía Vương Lâm, phát ra âm thanh ầm ầm, cút. Trong tiếng kiếm minh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn truyền ra một đạo thần niệm cực kỳ hung hách, đầy một tấu ngạo ý. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn kiếm minh, âm thanh phát ra từ thanh kiếm. Linh vật tạo thành từ kim mệnh hồn không ngờ cũng cùng loại với kiếm hồn. Khi Vương Lâm cảm nhận được đạo thần niệm của thanh kiếm kia, ánh mắt sáng lên, đáy lòng thầm nghĩ. Kiếm ý phát tán ra từ cái lòng chảo ở vị trí trung tâm kia cùng với kiếm tiên mà năm đó hắn gặp ở tiên giới cực kỳ giống nhau. Tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật một cái, lập tức kiếm tiên xuất hiện trong tay. Kiếm tiên vừa xuất hiện, thanh kiếm cuồng ngạo trước mặt lập tức như non đón đóng gặp ánh chân ảm đạm thất sắc. Hứa lập quốc Trong miệng vương lâm quát nhẹ Từ trên thân thanh kiếm tiên xuất hiện một màn xương đen Bóng sáng của hứa lập quốc từ màn xương đen này biến ảo ra Hắn vừa xuất hiện hai mắt liền nhìn chầm chầm vào thanh kiếm Cùng ngạo kia cười ha hả nói Thằng cháu hứa ra ra nhà ngươi tuy giữa đường mới trở thành kiếm hồn Ngươi không đợi hắn nói xong thanh kiếm kia run lên Không chút do dự lập tức lui về phía sau, hướng phía xa, xa xa nhanh chóng bay đi. Cảnh này khiến Hứa Lập Quốc ngẩn ra nhưng lập tức trở nên giêu ngạo, nói: "Trại, ngươi chọn là hứa xa xa của ngươi cho ngươi chạy sao?" Nói xong thân mình hắn khẽ động, mang theo kiếm tiên nhanh chóng đuổi theo. "Chiếm hồn tự nhiên cần kiếm hồn khắc chí." Vương Lâm hạ giọng nói, bước chân đi về phía trước. Có Hứa Lập Quốc đi trước mở đường, những nơi Vương Lâm đi qua, tất cả những thanh kiếm bên trong các hố chúng lần lượt lao ra, sau khi thấy Hứa Lập Quốc đều lập tức bỏ chạy. Cảnh tượng này cực kỳ thưởng sỉ. Dường như tất cả các thanh kiếm đều rất e ngại Hứa Lập Quốc. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, bình tĩnh nhìn cảnh tượng nói, thong thả bước chân đi về phía trước. Giờ phút này, Hứa Lập Quốc cực kỳ hưng phấn. Liên tục gào thít, cuốn theo khí tiên khi thì bay sang bên này lúc lại sang bên kia, khi lại cầm lớn. Một thanh bảo kiếm đột ngột từ mặt đất gào thít lao ra, hướng về phía chỗ chúng trung tâm bay đi. Ở nơi đó, những phi kiếm này lập tức không bỏ chạy nữa mà là lơ lửng giữa không trung, tản mát ra kiếm ý và hàn mang nồng đậm. Một đường với thế như trẻ che Vương Lâm đi phía sau hứa lập quốc, nhanh chóng bay về phía trung tâm của nơi này. Nơi này cách khe thứ nguyên không nhiều lắm. Dọc đường đi, Vương Lâm chỉ gặp ba cái, có thể thấy được lần đầu tu tinh tinh sụt đổ chỉ xuất hiện ở mấy chỗ mà thôi, chưa phải ảnh hướng đến nơi này. Càng hướng về chỗ sâu bên trong đi đến, cách khe thứ nguyên ngày càng ít gặp. Vương Lâm gần nhử mở hết tốc độ. như một ngôi sao băng, phá không bay về phía Hỗ Trúng nơi trung tâm. Một canh giờ sau, từ xa nhìn lại bên trên không trung của Hỗ Trúng thật lớn ở vị trí trung tâm có vô số thanh kiếm truyền ra từng trận kiếm minh. Dù chưa tới gần, Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được cố kiếm khí kinh người nơi đây. Thân mình vừa lập quốc trầm lại, không dám tiến lên nữa, nhìn lại phía Vương Lâm lấy lòng nói: Ông chủ, người xem đó, một đường ta cũng không chút lười biếng, giúp người đem tất cả kiếm hồn đuổi tới nơi này. Người xem, sợ ta cũng không có việc gì nữa, không bằng để ta trở lại trong thanh kiếm. Chờ ngươi tiêu diệt kiếm hồn kia, ta lại ra. Nói xong, hứa lập lúc vội vàng hướng về kiếm tiên thu nhỏ lại. Chỉ có điều thân mình hắn mới trở về được một nửa thì Vương Lâm đã nắm lấy kiếm tiên ném về phía trước. Hắn cũng bị kéo theo bay về phía chỗ đang có đầy các thanh kiếm kia. Hứa Lập Quốc hét lên một tiếng, toàn bộ thân mình lập tức trở vào trong kiếm, thống chí nó định chạy trốn. Nếu ngươi không phá tan nơi này cho ta, lưu lại ngươi cũng vô dụng. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng quanh quần xung quanh hứa lập quốc. Hắn âm thầm kêu khổ, đáy lòng không ngừng nguyền rủa Vương Lâm. Nhưng lúc này hắn cũng không dám trốn nữa, cắm răng kiên trì mang theo kiếm tiến đi cuồng lao về hướng phía đám bảo kiếm trên hố chúng kia. Hắn gào thít, thông qua kiếm tiên truyền xa thành một tiếng kiếm minh long trời lở đất. Tiếng kiếm minh này chấn động cửu thiên. Dưới âm thanh này, đám bảo kiếm bên trên hố chúng lập tức tách ra thành một cái thông đạp. Chỉ thấy lúc này, sương mù màu thâm lam bên trong hố chúng không ngừng quay cuồng, cùng lúc đó, một thanh Loan Nguyệt đao từ bên trong trầm rãi bay ra. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia thất vọng. Trước đó hắn đã cảm nhận rõ ràng khí tức sống với vật của tiên giới. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là rào to rồi. Tuy nói hắn vẫn không cho rằng khả năng này lớn nhưng cảm giác đó vẫn sâu đậm không phai. Đáng tiếc, vật trước mắt này không đem đến từ phú mà là một thanh loan dao. Từ xưa đến nay, đao kiếm vẫn luôn nổi danh nhưng dao có ngạo ý, dao có uổng tức. Nếu sắt thép bình thường thì không tính, chỉ khi có được linh tính trở thành một loại tồn tại có hồn thì không dễ dàng ngưng tụ với nhau một chỗ. Lại càng không ngờ có thể khiến vô số kiếm hồn trở nên sùng bái như lúc này. Đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tuy nhiên, vật này tuy là bất phàm nhưng cũng là từ rất nhiều mệnh hồn tạo thành, do đó căn bản không thể lấy được. Dù là cầm trong tay, khi ly khai khỏi nơi này, mất đi lực lượng giam ẩm kỳ gì của Tu Kinh Tinh thì lập tức sẽ băng toái, hóa thành mệnh hồn trở về điểm khởi đầu. Vương Lâm than thầm thì, nâng tay lên muốn triệu hồi kiếm tiên lại, rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, lóe ra quang mang kỳ dị nhìn chằm chằm vào thanh loạn đao kia. Không đúng, dao hồn này không phải tạo thành từ nhiều mệnh hồn. Nó chỉ là một mệnh hồn. Vương Lâm thở sâu. Sau khi tiến vào chu tước mộ, gặp nhiều linh vật mệnh hồn thì phần lớn trong số này đều được tạo thành từ nhiều mệnh hồn ngưng tụ mà thành. Chưa vào sợ có một linh vật nào mà từ một mệnh hồn biến hóa ra, chỉ có duy nhất đao hồn trước mặt này. Khi thanh loan đao từ bên trong hố chúng kia bay ra, những thanh bảo kiếm bốn phía lập tức phát ra kiếm minh như là thần phục, giống như thần tử bái kiếm thiên tử, lui về phía sau. ở bên trong kiếm tiên, sau khi Hứa Lập Quốc nhìn thấy Thanh Loan đao này lập tức trở nên khẩn trương. Hắn bẩm sinh nhát gan, lúc này chứng kiến những kiếm hồn khác đều như thế, co giữ một chút, đáy lòng muốn bái phục nhưng lại sợ Vương Lâm. Hắn run rẩy, lại khiến cho thân kiếm tiên cũng run rẩy. Thanh Loan đao kia lóe lên, lấy một tốc độ khó có thể tin được xuất hiện bên cạnh kiếm tiên. Chỉ nghe một tiếng canh trong chèo vang lên, Thanh Kiếm Tiên lập tức bị bắn xa mấy trượng, nhưng cũng không có chút sức mẻ nào, vẫn hoàn hảo như lúc đầu. Hứa Lập Quốc hét lớn một tiếng, không chút do dự kéo kiếm tiên bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày. Hắn đã biết Hứa Lập Quốc nhát gan, nhưng cũng không ngờ lúc này hắn cũng không dám chiến đấu chút nào mà đã trực tiếp chạy trốn. Tay phải Vương Lâm triệu hồi, tâm niệm dẫn động, thanh kiếm tiên lập tức phá không bay lại vào trong tay hắn. Thanh Loan đao lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Thân mình Vương Lâm lập tức lui về phía sau, kiếm tiên trong tay cũng chém xa, kiếm quang lập tức gào thét xông ra va chạm với Thanh Loan đao. Ầm một tiếng, phía trên Loan đao cũng không có sức mạnh gì, ngược lại tản ra một cỗ băng hàn khí. Cùng lúc đó một đạo thần niệm từ trong Thanh Loan đao truyền ra. Nó hồn lưu lại. 10 phút. Sau khi thần niệm truyền ra, Thanh Loan đao này nhoáng lên một cái, hóa thành một anh loan đao thật lớn dài chừng 10 trượng, chém xuống. Lập tức một đạo đao mang như khai thiên tích địa ầm ầm chém đến. Tiên nghịch tác ra mỹ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Huyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 454. Kỳ bảo. Mở ngoạc tròn hai đóng ngoạc tròn. Hai mắt Vương Lâm chớp lên trong lúc lui về phía sau, kiếm tiên trong tay chắn ngang trước người. Dao mang chém xuống, chỉ nghe âm một tiếng thân mình Vương Lâm lập tức bị bắn ra xa. xa. Hắn nương theo cỗ lực này, không chút dừng lại, tiếp tục thối lui. Lực công kích của Thanh Loan đao nào không kém một kích toàn lực của anh biến Thấu Kỳ tu sĩ. Nếu không sử dụng thập út tôn hồn tiên, Vương Lâm không thể địch lại. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh. Hướng hắn bỏ chạy cũng không phải là theo đường cũ mà là theo hướng ngược lại trực tiếp xuyên qua hố trúng thật lớn kia, bay nhanh vào chỗ sâu bên trong. trên thanh loan đao truyền ra từng đạo thần niệm. Lập tức, những thanh bảo kiếm phía trên lập tức phát ra kiếm minh ông ông, lao theo Vương Lâm truy kích gấp gao. Vương Lâm bay đi cực nhanh trực tiếp xuyên qua đám hổ chúng này. Vô số bảo kiếm điên cuồng truy kích. Thanh Loan đao phía sau thỉnh thoảng lại phát ra đao mang gào thét xông đến. Kiếm tiên sớm đã được Vương Lâm thu hồi. Hắn xuất ra toàn bộ tốc độ, nhanh chóng bỏ chạy. Ở phía trước hắn, một thanh kiếm tử trong hố chúng lao ra thành thế nam bắc giáp cư, hướng về vương lâm đâm tới. Ánh mắt vương lâm lói lên, tay phải xuất ra một chảo cách không. Lập tức thập ưu tôn hồn phiên xuất hiện trên tay. Hắn rung lên, đem hồn phiên này bao lấy cả thân người. Hóa thành một đảo khói đen dập dình, tốc độ lại tăng nhanh mấy lần. Thanh kiếm trước mặt đâm tới lập tức bị trượt, thay đổi phương hướng, đuổi theo không rời. Lúc này, phía sau Vương Lâm có một màn đầy những thanh kiếm sầm rập vô cùng phu tận. Kiếm quang ngập trời gào rít giữa trời đất, hàn khí phát tán ra từ những thanh bảo kiếm này khiến nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống, không ngờ còn xuất hiện sương lạnh. Lúc này, cả đất trời chỉ còn âm thanh của kiếm minh, long trời lở đất, gào thít chấn động cả cửu châu. Dường như không trung cũng phải sụp đổ, đại địa đều phải rung chuyển. Thanh thế này cực lớn, trong phạm vi mấy vạn dặm, hầu như tất cả các tu sĩ đều phát hiện ra. Có nhiều thân ảnh nhoáng lên, hướng về nơi này bay đến, muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Một thanh kiếm là kèm theo một tiếng kiếm minh, một đạo hàn mang. Lúc này tụ tập hợp cùng một chỗ, đắc hóa thân trở thành một thanh viễn cổ kiếm tiên. Kiếm khí bay lượng đạo đạo lóe ra xung quanh bốn phía Vương Lâm. Dưới sự bao bọc của Tôn Hồn Tiên, Vương Lâm nhoáng lên như một làn khói đè, lượn lờ bay về phía trước. nhưng dù là như thế vẫn có rất nhiều kiếm quang chém lên, chẳng qua đều bị tôn hồn phiên ngăn trở mà thôi. Chỉ khi dao mang của thanh Loan đao chém xuống thì Vương Lâm mới xuất ra kiếm tiên ngân cảnh. Một đường phi hành cực nhanh, cực phấn khích khiến Vương Lâm không khỏi nhớ tới cảnh tượng năm đó, khi tu vi của mình còn yếu, bị người người đuổi giết. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước Vương Lâm có hai đạo vòng cung bay tới. Nhưng ở ngàn sấm bên ngoài, hai đạo vòng cung này đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đã nhận ra sự phiền phi nơi này, nhanh chóng thay đổi phương hướng, lập tức thoát đi. Vương Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn. hơi ngoảnh đầu nhìn thoáng qua một tảng lớn vô số bảo kiếm truy kích gấp gáp gao sau lưng, nhất là thanh Loan đao rủ gì khó lường thỉnh thoảng lại lóe lên trong đó. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, lập tức thuần phi trực tiếp xuất hiện bên ngoài ngần rậm. Chẳng qua thân hình hắn vừa hiện ra, những bảo kiếm đuổi theo sau không ngờ cũng lóe lên, phá toái hư không, giống như trực tiếp xuyên qua không gian tiếp tục truy kích. âm thanh ầm ầm truyền khắp đất trời, không ngờ có một chút dấu hiệu mơ hồ thiên địa của tu kinh kinh vỡ vụn. Hai đảo vòng cung kia lập tức gấp rút chạy đi, Vương Lâm liếc mắt một cái đã nhận ra hai người ở bên trong hai đảo vòng cung này. Hai người này cũng là hai người mà hắn quen biết. Vừa thấy lỗ tai của nam tử kia, Vương Lâm nhận ra hắn là Chu Vũ Thái. Vì phần nữ tử kia trên mặt mang một tấm khăn mỏng màu đen, chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nhận ra thân phận của nàng. "Chu Huynh đừng vội, chờ tại hạ một chút." Tuy nói Vương Lâm bị vô số bảo kiếm truy kích, nhưng sắc mặt vẫn thong dong cười vang lên nói. Sắc mặt của Chu Vũ thái khó coi, thầm nhủ: "Xui xẻo thật." ánh làm ra vẻ hoàn toàn không nghe không thấy câu nói của Vương Lâm, ngược lại tốc độ lại nhanh hơn. Về phần nữ tử Che Khan kia, sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt lại lộ ra một tia sợ hãi, cắn răng lập tức chạy đi. Cứ như thế, hai người Chu Vũ Thái phía trước, Vương Lâm ở giữa, còn phía sau là kiếm quang rầm rạc phô thiên cách địa. Nhất là thanh Loan đao trong đó lại thỉnh thoảng phát ra đao mang chém tới. Đao mang mới chính là thứ mà Vương Lâm e ngại, mỗi lần đao mang xuất hiện, hắn đều nhanh chóng tránh né. Thanh loan đao này cực kỳ rực rỉ, trong khi Vương Lâm bỏ chạy, thần thức không ngừng xem xét. Hắn phát hiện ra mỗi khi tốc độ của thanh loan đao này quá mau, xung quanh lại xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, khiến tốc độ nó hơi chậm lại. Nếu không như thế, nhất định nó đã nhanh chóng đuổi kịp Vương Lâm. Trong quá trình này, ba người đều xuất ra tốc độ nhanh nhất. Bà ném hương sau, ranh giới của khu vực đầy hỗ chúng này với bên ngoài đã xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình lập tức tuấn phi biến mất tại chỗ, khi hiện ra đã xuất hiện ở bên cạnh ranh giới này. Sau khi hiện ra, hắn vẫn không dừng lại mà hướng về phía xa xa bay đi. Chu Vũ Thái hơi do dự, lập tức hướng vương năm truy kích. Vì phần nữ tử đeo khăn che mặt kia, ánh mắt chợt lóe lên thay đổi phương hướng tách ra khỏi Chu Vũ Thái. Những thanh phi kiếm khi truy kích đến đây lập tức dừng lại, chỉ có thanh Loan đao kia vẫn không chút đình trệ, lóe lên trực tiếp xông ra khỏi khu vực đó. Thanh Loan đao này sau khi ra khỏi đó đột nhiên tốc độ tăng vọt lên, cố lực lượng kỳ vì bao phủ nó dường như suy yếu, khiến cho tốc độ nó tăng nhanh đến không thể tin được. Gần như trong nháy mắt, Thanh Loan đao vượt qua bên người Chu Vũ Thái trực tiếp hướng về chỗ Vương Lâm. Trên trán Chu Vũ Thái túa ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Thanh Loan đao xẹt qua người hắn gần như không thể phát hiện được. chỉ cảm thấy cuồng phong quét đến, khi nhìn lên thì chỉ còn thấy một điểm đen đang biến mất. Đây là linh vật gì? Tốc độ quá nhanh, so với vừa rồi tối thiểu phải nhanh hơn mấy chục lần. Đáy lòng Chu Vũ Thái hoảng sợ, trầm ngâm rồi lại bay về phía trước. Tốc độ bay đi của Vương Lâm không thể không trầm lại vì sau khi đi qua khu vực có nhược hổ chúng, cây khe thứ nguyên lại xuất hiện nhiều hơn. Hắn dừng lại một chút, đứng trên đỉnh một ngọn núi. Nhìn về phía trước, xa xa có một ngọn núi có phát ra ánh sáng bảy màu. Bồ dáng của ngọn núi này so với miêu tả của Tư Đồ Nam về Linh Sơn thì giống nhau như đúc, gần như nháy mắt khi thân mình Vương Lâm tạm dừng, phía sau hắn vang lên âm thanh như sét đánh. Vương Lâm sớm đã có chuẩn bị, thân mình lập tức lóe lên thuần phi ra bên ngoài nhìn trượng. Chỉ nghe âm một tiếng, ngọn núi nơi hắn vừa đứng lập tức sụp đổ trong đất đá vụn tung tóe, một đạo ánh sáng màu thâm lam lóe ra thanh Loan đao lại điên cuồng lao ra. Cùng lúc đó, một cố thần niệm từ trên thanh Loan đao truyền ra, nó lưu lại. Thân mình Vương Lâm lại lóe lên Hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái đau rát. Khi thân hình hắn lại hiện ra bên ngoài nhìn chượng thì ống tay áo của hắn đã bị xé tan, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết thương. Tốc độ thật nhanh. Sau khi hiện ra, Vương Lâm vẫn không dừng lại, lại thuần phi đi. Hắn không dám thuần phi quá xa nếu không một khi xuất hiện một cái khe thứ nguyên xung quanh thì sẽ rất nguy hiểm. Do đó, chỉ cần thấy Lam mang lóe lên là Vương Lâm lại biến mất, chỗ đó lại lập tức vỡ vụn tan nát. Thanh Loan đao này giống như bị phát điên lên, truy kích không ngừng. Vương Lâm lóe lên, xuất hiện hơn trăm rằm ở ngoài. Vừa hiện ra hắn lại rời sang bên cạnh. Chỉ thấy một cái khe thứ nguyên ở bên cạnh này từ từ mở ra cái miệng hình vòng cung. Vương Lâm suy động mấy chừng Chỉ thấy Lam Mang lại lóe lên, từ chỗ hắn thuần phi si trước đó, một cỗ cuồng phong ngập thẳng vào mặt. Hít thay những thứ vật chất, đất, núi trên đường đều toàn bộ sụp đổ. Thậm chí mấy cái khe thứ nguyên xuất hiện trên đường đi của Lam Mang cũng toàn bộ sụp đổ. Thấy được một màn này làm ra đầu vương Lâm run lên, không nói hai lời lập tức thuần phi. Si. Dưới chân phải hắn đau rát, máu tươi lại tuôn ra. Sau khi xuất hiện 10 rằm ở ngoài, tay phải Vương Lâm lập tức điểm lên chân phải một cái, miệng vết thương khép lại, máu tươi cũng ngừng chảy. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Ánh mắt Vương Lâm hiện ra một tia tham lam. Tốc độ của nó thì chỉ từ hồn khách thứ tư của thập ứng Tôn Hồn Phiên hắn mới chứng kiến quá. Hắn có chút so sánh tốc độ của hai pháp bảo tiên biệt này có chút tương xứng. nhưng hiển nhiên lực công kích của thanh loan đao này cường đại hơn, cánh tay bị nó đâm qua, có lẽ không bỏ mạng nếu bị nó chạm qua lần nữa thì có thể là đầu rơi xuống đất. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 455. hung diệp. Vật ấy chỉ so một mệnh hồn cấu thành. Suốt cuộc mệnh hồn này là của ai, không ngờ có thể sinh ra một kim linh vật cường đại đến không thể tin được. Vật ấy quả là một bảo bối. Thân mình Vương Lâm lại lóe lên, biến mất tại chỗ, lại một trận sụt đổ xuất hiện. Tốc độ của Thanh Loan đao càng lúc càng nhanh, phản ứng của Vương Lâm dần dần càng không theo kịp tốc độ của nó. hơi chút vô ý có thể bị thương. Lúc này hắn rốt cuộc biết chu tức từ năm đó vì sao lại e dè như thế với hồn phách thứ tư. Vật này ta nhất định phải đoạt được. Hàn mang trong mắt vương lẫm lóe ra, lập tức xuất kiếm tiên bắn ra. Hứa Lập Quốc ở trong thân kiếm bị chấn vang ra. Hứa Lập Quốc, ngươi chịu khó ủy hết một chút coi như hắn là cự ma tộc lão tổ liền thành, đời sau khi ta thu hồi mệnh hồn chắc chắn đi cứu ngươi. Vương Lâm nói xong thân mình hứa lập quốc lập tức bay ra giữa không trung. Hứa Lập Quốc kêu lên một tiếng, đang muốn chạy trốn, Thanh Loan đao lập tức lóe lên, xuất hiện bên người hắn, cuốn lấy thân mình hắn, lập tức biến mất vô ảnh. xa xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi đầy u lan của Hứa Lập Quốc. Ông chủ, ngươi dù sao cũng không được quên cứu ta đâu đó." Vương Lâm cầm kiếm tiên, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với hứa lập quốc có tâm linh tương thông, có thể nhận biết được vị trí của hứa lập quốc. Hơn nữa, hắn cân nhắc, dao hồn bên trong thanh Loan đao này cũng không muốn đả thương hứa lập quốc, hẳn là có ý khác. Hơn nữa, bản thân Hứa Lập Quốc chính là ma đầu, lấy việc cắn nuốt mà tồn tại, không phải dễ dàng có thể bị hủy diệt. Lúc này Vương Lâm còn có việc cần làm, không thể sằng co thêm với Thanh Loan Đao nữa. Có Hứa Lập Quốc làm căn cứ, lần sau có thể tìm đến, còn nhiều thời gian để nghĩ biện pháp thu phục vật ấy. Đem kiếm tiên thu hồi, Vương Lâm nhìn linh sơn xa xa, thân mình nhảy lên Nhưng lúc này, thần sắc Vương Lâm khẽ động, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa. Nơi đó có một thân ảnh màu hồng. Thân ảnh ấy tràn đầy vẻ trống vắng và cô độc. Nàng đứng ở đó đỏ hồng như bướm, tâm tình theo gió cuốn đi, giống như bất đắc dĩ thâm nhập vào phàm trần. Hồng điệp. Nơi nào có hồng điệp, nhất định sẽ có bóng dáng của Kiền Phong. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn vàng như núi, nhìn khắp xung quanh. Tu vi của Kiền Phong là anh biến trung kỳ, lấy thần thức của Vương Lâm nếu hắn cố tình che giấu thì rất khó có thể phát giác được. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh nhìn về Hồng Điệp, ôm quyền, cao giọng nói: "Hồng Điệp đạo hữu, đã lâu không gặp." Thân ảnh màu hồng trên đỉnh núi cách đó không xa lộ ra đầy vẻ cô tịch. Nàng nhìn Vương Lâm thật sâu, thân hình nhoáng lên một cái, trực tiếp từ trên ngọn núi phóng xuống, nháy mắt đã xuất hiện cách Vương Lâm trăm trượng bên ngoài. Sau khi tới gần, vẻ trống rỗng và mờ mịt hiện lên trong đôi mắt của Hồng Diệp lập tức đập vào trong mắt của Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trở nên khó coi. Tuy hắn đã sớm biết được những chuyện phát sinh trên người Hồng Diệp, cũng từng nhận ra sự tồn tại của Hồng Điệp khi đánh nhau với Kiện Phong ở nơi giáp xanh với Chu Tước Đại Lục. Nhưng hôm nay hắn mới chân chính gặp lại Hồng Điệp lần đầu tiên sau cuộc chiến giữa hai người lần trước. Từ đôi mắt của Hồng Điệp, Vương Lâm đã chỉ nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch mà thôi. Lúc này, Hồng Điệp vẫn xinh đẹp như trước nhưng trên người nàng rốt cuộc cũng không tìm ra được chút bóng dáng hang hái. ngạo ý lăng thiên của một đại kiêu nữ. Năm đó, Hồng Điệp là một đại thiên kiêu của Tuyết vực quốc, nhân vật tiên tư mà trăm năm đã hóa thần. Trong mắt nàng, Vương Lâm không khác gì một con kiến. Khúc mắc giữa hai người từng chút, từng chút một lớn dần lên, cuối cùng dẫn tới một trận chiến. Tuy là thế nhưng trong lòng Vương Lâm vẫn tôn trọng Hồng Điệp. Loại tôn trọng này là sự thừa nhận một người xứng đáng là đối thủ của mình. Lúc này đây, đối thủ trong quá khứ đã tới kết cục như thế này khiến Vương Lâm không khỏi thầm thở dài một tiếng. Cái gọi là cảnh còn người mất quả không sai chút nào. So với lúc này, Vương Lâm thật sự hy vọng có thể gặp được một hồng điệp xinh đẹp và đầy ngạo ý. Một trận chiến với một hồng điệp như thế mới chân chính là đỉnh cao mà nhân sinh đáng để vươn tới. Vương Lâm than nhẹ, thu hồi cảm xúc trong lòng ánh mắt như điện nhìn hồng điệp, bình thản nói: "Kiền Phong, ra đi." Hồng điệp đứng đó, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao. Đôi mắt trống rỗng. "Tằng Ngưu, hôm nay viền mố không rảnh để phảng phơ với ngươi." Ngươi cũng đã đến được đây rồi thì chúng ta tái kiến trên Linh Sơn." Thanh âm của Kiền Phong từ hư vô xung quanh truyền đến. Vương Lâm quay ngoắt đầu lại, nhìn về một dãy núi xa xa. Chỉ thấy một bóng đen như một đạo cột phong, sau khi hiện lên gào rít mà đi. Mục tiêu chính là Linh Sơn ở vị trí trung tâm. Hắn mang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. cười lạnh một tiếng thân mình nhoáng cái cũng định hướng về phía Linh Sơn bay đi. "Hồng Điệp, ngươi không phải là đi khắp nơi để kiếm cơ hội tái chiến với Vương Lâm một trận sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này." "Xếp hắn đi." Tiếng cười kiêu ngạo của Tiền Phong từ phương xa truyền đến, bóng dáng hắn như điện, nháy mắt đã biến mất. Tằng Ngưu, hai người bạn cũ, các ngươi gặp lại Hãy ở đó mà ôn lại chuyện cũ đi. Chờ kiền mỗ lấy ra mệnh hồn sét lại tới thu thập nhã ngươi. Vẻ trống sống trong đôi mắt của hồng điệp biến mất, hiện ra một cố chiến ý nồng đậm. Thân mình nàng nhoáng lên, ngăn cản trước người Vương Lâm, không thốt ra lời nào, tay phải vỗ túi trữ vật. Lập tức một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay nàng. cùng lúc đó một cỗ khí tức ngập trời từ trên người Hồng Điệp bỗng nhiên bạo phát ra. Hơi thở này không chút nào thua kém Vương Lâm, hơn nữa trên người nàng cũng ầm ầm có tiên lực lượn lờ. Hiển nhiên tu vi của nàng dù chưa đạt tới anh biến kỳ nhưng cũng không kém mấy. Tằng Ngưu, từ trong miệng Hồng Điệp một thanh âm lạnh như băng truyền ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, nhìn nàng thật sâu. Hắn cũng không vội vã tìm Kiện Phong. Nguyên bản hắn đoán nơi này không có nhiều khả năng sẽ xuất hiện linh sơn. Dù sao nếu thực sự đây là tu tinh tinh thì không thể xuất hiện linh sơn được. Hai mắt Hồng Diệp chợt lóe lên, vung trường kiếm trong tay về phía trước. Thanh kiếm lập tức rời tay, tạo ra một cỗ kình phong. hóa thành một tia chớp màu đỏ, phá không lao ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đâm đến mi tâm của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lui lại phía sau, tay phải vỗ lên túi trữ vật cấm phiên xuất hiện trong tay, tung lên. Vô phố cấm chế từ bên trong bay ra, hình thành một tấm chỉ phòng hộ trước người. tia chút màu đỏ kia lập tức đâm vào tấm chỉ phòng hộ này, tạo ra âm thanh ầm ầm chấn động long trời lở đất, điên cuồng quanh quẩn, vang ra khắp nơi. Sưới đất, đất cát cuồn cuộn nổi lên. Chỉ thấy trong bão cát này, hồng quang chợt lóe lên, bóng dáng của hồng điệp nhanh chóng bay ra, trong tay đã xuất hiện một khối băng màu đỏ. Bên trong khối băng này phát ra một cỗ hàn khí sắc đặc, lập tức tràn ngập bốn phía. Khi Hồng Điệp tới gần, đột nhiên đôi mắt tràn ngập chiến ý của nàng lóe ra một cỗ đau thương sâu sắc. Khi nàng lao ra thì đôi môi không ngừng run rẩy, "Giết ta." Một thanh âm yếu ớt từ trong miệng Hồng Điệp nhẹ nhàng truyền ra. Nhưng ngay lập tức tia đau xót kia liền biến mất, chỉ còn lại chiến ý say đắm. Khí thế lăng lệ xông thẳng vào người Vương Lâm. Đáy lòng Vương Lâm chấn động. Hàn Đát nghe được thanh âm của Hồng Điệp, nhìn thấy ánh mắt của Hồng Điệp đột nhiên trở nên do dự. Hồng Điệp kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của nàng là truyền ra từ tận xương tủy, từ tận linh hồn. Nàng sống luôn như một đóa hoa hồng kiêu sa. Một tia thần chí ẩn giấu thật sâu trong nàng tình nguyện tử vong, cũng không nguyện sống một cuộc sống tù túng như thế. Vương Lâm thở sâu, Đối mặt với khí thế lăng lệ của Hồng Diệp, hắn duỗi tay phải ra, xuất ra một trảo vào hư không, lập tức từng đạo cấm khí từ trong cấm phiên gào xích lao ra, phát ra từng trận hào quang cấm chỉ, ngưng tụ trong tay hắn. Một thanh trường thương thật lớn dài chừng 3 trượng hình thành, phát tán ra từng đạo hắc khí. Một tay hắn nắm lấy trường thương, ánh mắt như điện nhìn Hồng Diệp. thân mình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm ra một thương. Một thương này mang theo từng trận âm thanh gào thét phá không như những tiếng kêu khóc thảm thiết từ đầu mũi thương phát ra, âm thanh truyền xa đến mấy vạn dặm bên ngoài. Hối văn trong tay hồng điệp bỗng nhiên hướng về mi tâm nàng đâm xuống, một đạo hồng quang từ mi tâm lóe ra. chỉ thấy tăng tăng lớp lớp những miếng văng mỏng màu đỏ từ mi tâm tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được, nháy mắt đã bọc lấy cả thân mình, hình thành một bộ áo giáp màu đỏ. Toàn bộ áo giáp này đều có màu đỏ, tản mát ra từng trận hàn khí, hồng quang chiếu lên càng làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ của Hồng Điệp. Sở phút này nàng giống như một nàng chiến tiên mờ ngoạt tròn một Áo sắp không ngừng tản mát ra hồng quang. Bỗng nhiên trong tay nàng xuất hiện một cây roi màu đen. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn chiến tiên. Nàng tiên chuyên chiến đấu, tiên nhị, tạc xạ, nhí canh, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh. chương 456. Nỏ mừng. Phôn cực tiên. Cây roi này chính là kiện phong cho nàng để nàng dùng đối phó lại Vương Lâm. Trong mắt Hồng Diệp phát tán ra quang mang kỳ dị. Tay phải nàng vung cây roi ra, chỉ nghe từng trận vang vang từ cây roi này phát ra. Ngay sau đó, cây roi như một con sao long sập theo dáng người Hồng Diệp như một tia chớp đâm tới Vương Lâm. Đôi mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thương chuyển thân động. Ngay khi đâm ra một thương thân mình Vương Lâm liền lui về sau, hai tay bấm huyết trong miệng khẽ niệm chú. Ngay sau đó một cổ quái phong ầm chứa tiên lực lập tức gào xít đuổi theo trường thương, hướng về phía trước. Ôm cực tiên và trường thương đột nhiên đâm sầm vào nhau. Ầm. Âm thanh như tiếng trời đất sụp đổ. Rồi và thương đâm vào nhau tạo ra một cố khí lãng mạnh mẽ trùng kích khuyết tán ra xung quanh Bóng sáng vương lâm cũng không hề di động Cố khí lãng khuyết tán như cơn bão cát này nháy mắt khi ẩm Tới gần chỗ hắn thì liền bị cổ quái phong này cuốn lấy gào xiết Với thế công kích càng mãnh liệt hơn nhằm về phía hồng điệp Cảnh tượng này phát sinh nhanh như tia chớp Sau khi Ôn Cực Tiên trong tay Hồng Điệp va chạm với trường thương thì liền lập tức rời khỏi tay nàng, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xuyên thấu cổ quái phong đang cuốn đến, đâm thẳng về hướng Vương Lâm. Chỉ nghe bang một tiếng, bóng dáng Vương Lâm bảo lui trực tiếp rời ra ngoài trăm trượng. Hai mắt hắn lóe ra quang mang kỳ dị, thấp giọng nói: "Ôn Cực Tiên" Voi voi này hắn từng gặp qua một lần nhưng cuối cùng vẫn không thể tới tay. Lần này gặp lại, hắn đã quyết chí phải đoạt cho bằng được. Lại nói Hồng Điệp, khi cổ quái phong kia cuốn tới thân mình, nàng không tự chủ được phải lui về phía sau, áo giáp màu đỏ trên người nàng lập tức phát ra từng trận khí tức cực hàn. Khí tức này điên cuồng tràn ra phía trước, chỉ nghe từng trận sắc sắc từ giữa hư không truyền đến. Một đám băng điêu hình thủ kỳ quái như đám trùng nhỏn sắc bén ngưng kết thành hình giữa không trung. Dưới hàn khí này, không ngờ khí lạnh cũng bị đóng băng lại, từ vô hình hóa thành hữu hình. Vương Lâm nhìn cái áo giáp kia hàn mang hiện lên trong mắt. Hồng Diệp nâng tay phải lên, điểm lên đám băng điêu trước mặt một cái. Lập tức những tiếng răng rắc từ những đám văng điêu này vang lên. Bên ngoài chúng lập tức xuất hiện đạo đạo vết nứt, nhanh chóng lan tràn. Gần như chỉ trong nháy mắt toàn bộ đám văng điêu không còn chỗ nào trơn mịn nữa. Bụp một tiếng, chúng liền vỡ vụn thành những mẩu nhỏ, rơi hết xuống đất. "Diệt ta." Ánh mắt hồng điệp lộ ra vẻ đấu tranh, vẻ thống khổ trên khuôn mặt càng đậm hơn. Lúc này, xung quanh thân thể Hồng Điệp, ôn cực tiên giống như sao long bay lượn khắp nơi. Chiếc áo giáp màu đỏ trên người nàng vẫn tản mát ra từng trận hàn mang. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp, lặng lẽ gật gật đầu. Tay phải hắn vỗ lên túi trữ vật, một bả chiến phủ thật lớn lập tức xuất hiện trong tay. Ngay khi chiến phủ này xuất hiện, không trung bỗng nhiên tối sầm lại, toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trên bề mặt của bả chiến phủ này. Từng dạo tia chút màu tím lưu động trên chiến phủ theo cánh tay Vương Lâm lưu chuyển phản thân. Từng trận âm thanh bột bột liền từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra. Thời khắc này, một cỗ chiến ý chưa từng có sần ngưng tụ trong tim Vương Lâm. Tây chiến phủ này chính là do cử ma tộc lão tổ triệu hoán ra trước khi chết Là vũ khí của tổ tiên cử ma tộc ở thi âm tông của triệu quốc Sau khi vương lâm đạt được vốn định để dành cho bổn tôn sử dụng Nhưng hiện tại kiếm tiên đã mất đi kiếm hồn Không thể phát huy ra được thần thông Hắn lại không muốn sử dụng tôn hồn phiên Do đó bả chiến phủ này chính là vũ khí thích hợp nhất Hồng Điệp nhìn Vương Lâm, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng thoát ra, một đạo hồng quang từ trong miệng bay ra, đón gió bay chứng lên, hóa thành một đóa hoa hồng trong sút màu đỏ, phiêu phù trước người nàng. Nháy mắt, đóa hoa hồng màu đỏ này đã nở rộ lên. Từ nhụy hoa bên trong phiêu tán ra một làn khói hồng, mơ hồ từ trong đó có thể nhìn ra hình bóng của Hồng Điệp. Hình bóng này, khuôn mặt có một dấu ngạo ý nồng đậm, so với một hồng điệp trong lòng của Vương Lâm thì giống nhau như đúc. "Tằng Như, xa tay đi." Ánh mắt hồng điệp trong làn khói kia lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này, cách chỗ Vương Lâm và hồng điệp đang đứng ngàn dặm, Chu Vũ Thái đang nhanh chóng bay đi. Tu vi của hắn không phải là anh biến kỳ, tốc độ không thể nhanh bằng Vương Lâm, vẫn đuổi theo phía sau. Vừa rồi khi Thanh Loan đao xẹt qua người hắn chỉ trong chớp mắt đã khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Cuộc đời này hắn chưa từng thấy thứ nào có tốc độ nhanh đến như vậy. Khi đang bay đi, bỗng nhiên Chu Vũ Thái nhướng mày, thân hình lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc đó Trước chân trời đằng sau hắn, một mảnh hồng quang gào xít xông đến, cuồn cuộn quay cuồng, màu đỏ nổi bật giữa thiên địa. Ngay cả mấy cái khe thứ nguyên trên không trung lúc này dưới sự trùng kích của đám mây màu đỏ này cũng nhanh chóng tiêu tan. Chu Phú Thái Than thầm, lập tức trở nên cung kính, đứng tại chỗ không động đậy. Đám mây đỏ như một con mãnh thú từ thời thượng cổ, trên không trung gào thét mà qua. Khi bay qua chỗ Chu Vũ Thái, một thanh âm xà nu từ bên trong truyền ra. Tiến vào. Chu Vũ Thái vội vàng xưng dạ, khế đồng thân mình hóa thành một đạo vòng cung bay vào trong phạm vi cầu đám mây đỏ. Bên trong mây đỏ chỉ thấy một lão xà đầy vẻ tang thương, mặc áo quần màu hồng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt như điện đang nhìn về phía xa xa. Hân Minh hắn không động nhưng tốc độ của đám mây đỏ cũng rất nhanh bay về phía trước. Chu Vũ Thái đứng ở bên người lão nhân, thần thái cung kính. Chu Vũ Thái tham kiến tiền bối. Lão nhân hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua chỗ xa xa. Ánh mắt này như có thể xuyên qua khoảng cách không gian, nhìn đến chỗ Vương Lâm và Hồng Diệp đang giao chiến ở ngoài vạn rẫm. Hắn trầm mặc một lúc, bình thản nói: Tử Tâm đâu?" Chu Vũ Thái trầm giọng nói, "Trên đường, Vãn Bối và Tử Tâm gặp phải Vương Lâm, sau đó một mình Tử Tâm rời đi." Lão nhân than nhẹ nói, "Thôi không quản nàng nữa, ngươi theo ta đi Linh Sơn." Lão nhân nói xong, tốc độ của đám mây đỏ dưới chân nhanh hơn, bay về phía Linh Sơn. Lão nhân này chính là Vân Tước Tử Tiên gi tộc lợi dụng phù văn trên đầu lâu của tư tổ, bằng vào tu vi thật nhị diệt, tạm thời phá bỏ hạn chế của chu tước mộ, để văn tước tử đi vào trong này. Tuy nhiên nếu tư tổ còn trên đời thì với tu vi của hắn có thể hoàn toàn bài trừ tâm trí của tu kinh kinh. Nhưng tiên gi tộc là sử dụng phù văn lực trên đầu lâu để phá giải cho nên không thể giải khai hoàn toàn được. Tuy có thể để vân tước tự đến đây nhưng lại bị hạn chế về mặt thời gian. Sau một thời gian nhất định, phù văn lực tiêu tan thì vân tước tự sẽ bị lực lượng kỳ dị của tu kinh tinh trực tiếp trục xuất. Cho nên khi hắn vừa tiến vào nơi này liền không lãng phí chút thời gian này, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Linh Sơn ở vị trí trung tâm. Lúc này, Kiền Phong đang tiến đến Linh Sơn Vân Tước Tử cũng đang vội vã lao đi. Ngoài trừ hai người này còn có một số người khác đang từ các nơi khác nhau hướng về vị trí trung tâm của Chu Tước Mộ nhanh chóng bay đến. Trong số những người này có người của Tiên Gi tộc, cũng có tu sĩ. Giờ khắc này trên Linh Sơn đã sớm có một lão già đến được đây. Người này tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt lại ẩn chứa huyết quang lồng đậm. Trên vai lão có một con kỳ nhỏ, đôi mắt của nó cũng phát ra hồng quang dày đặc. Lão già này đứng trên đỉnh của Linh Sơn, trong hư không có một cánh cửa thật lớn, xung quanh nó tản mát ra từng trận kim mang chói mắt. Cánh cửa này cao chừng trăm trượng, thẳng hướng lên trên. Lúc này, trên đó xuất hiện một đạo khe khe như một vết xẻo cực kỳ bắt mắt. Lão già nhìn chiếc cửa này, hồng quang trong mắt càng đậm. hở miệng lộ ra một nụ cười nhạt âm trầm, khoanh chân ngồi xuống thõm nặng. Con kỳ nhỏ trên vai lão lại nhìn loạn xung quanh, đôi mắt vẫn luôn phát ra cùng quang. Lại nói đến chỗ Vương Lâm và Hồng Điệp. Đóa hoa hồng trong suốt trước người Hồng Điệp phát ra vẻ đẹp kiều diễm, tư ảnh chiếc trên là một tia thần thức được che giấu ký càng của Hồng Điệp, đây mới chính là nàng. Nàng nhìn Vương Lâm, vẻ kiêu ngạo trong mắt sày đặc, nhẹ giọng nói: "Tần Ngưu, xa tay đi, giết ta. Loại sinh mạng mất đi thần trí này lưu lại cũng vô dụng. Hồng Điệp ta chết cũng không muốn cầu sinh." Vương Lâm nhìn Hồng Điệp, một loạt những cảnh tượng xưa hắn và nàng trong đầu hiện lên. Thiên chi kiêu nữ, kết quả cuối cùng lại rơi xuống như thế này, thật đáng buồn. Vương Lâm thâm nhè, hắn nhìn ra tư ảnh của Hồng Diệp không phải kiêu ngạo mà ẩn chứa một tia thương tâm sâu sắc, một tia sót xa từ đáy lòng. Bên trong sự chua xót này ẩn chứa đầy thống khổ, làm cho người ta nhìn đến đáy lòng cũng không khỏi rung động. Tiên nghịch, tác giả Lý Căn thực hiện. Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website Âu đi ô chuyện chấm o giờ g Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 457 Như điệp Hồng điệp ta sẽ thành toàn cho ngươi Ánh mắt vương lâm nhú lại Chiến phủ trong tay vung lên Bỗng nhiên thân thể hắn nhảy dựng lên Ở giữa không trung hắn gầm nhẹ một tiếng Chiến phủ bay ra như một đảo lưu tinh ầm ầm bổ xuống hồng điệp Một búa này mang theo một cỗ khí tức cường đại, xẹt qua hư không cũng khiến hư không chấn động, như là sắp sụp đổ. Nó bổ xuống, dù chưa tới mặt đất mà trên mặt đất đã xuất hiện vô số rãnh nứt nẻ, đất đá bay đi vỡ tan tành. Hồng Diệp ngẩng đầu lên, nhìn tự phủ bổ xuống. Một tia thần thức trên đóa hoa hồng trước người hóa thành một làn khói nhẹ bay vào trong mi tâm của bản thể. trơ khắc này, hai mắt hồng điệp không có chút chiến ý, không chút trống sấm, có một chút trong sáng, một chút kiêu ngạo, một chút bi thương, một chút hận thù. Khóe miệng hồng điệp trầm rãi lộ ra một tia mỉm cười. Nụ cười này cực kỳ vui vẻ, rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Thời khắc này nàng như một thiếu nữ thơ ngây buông xuống tất thảy chấp niệm tâm linh. Một cỗ chiến ý ngập trời từ trên cự phủ đang bổ tử giữa không trung xuống tràn ra. Thời khắc này như có một người khổng lồ vô hình cầm lấy cự phủ từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bổ ra. Nụ cười trên khuôn mặt hồng điệp tuy đẹp, nhưng bên trong vẻ tươi cười này như cũ vẫn có một cỗ kiêu ngạo sâu sắc không tiêu tan. Cỗ kiêu ngạo này chính là cả con người hồng điệp Cả đời Hồng Điệp chính là đi lên trong kiêu ngạo. Lúc này đây, dù sắp chết, ngạo ý vẫn xông thẳng lên trời cao, đỏ hồng lên như điệp. Chiến phủ cách không bổ đến, một tổ cuồng phong từ búa này phá không tàn ra xung quanh. Hai bên nhanh chóng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vang vọng trong trời đất. Tính cho đến hôm nay, Hồng Điệp sống mới không đến 300 năm. Cuộc đời ngắn ngủi của nàng giống như một con bướm, dù chỉ là nháy mắt nhưng nó đầy mỹ lệ, đầy ngạo khí khiến cho tất cả những ai từng tiếp xúc với nàng cũng vĩnh viễn khó quên. Tuy ngạo khí của nàng khiến cho rất nhiều người không thích, tuy nàng tuyệt tình khiến cho rất nhiều người chân chính không thể gần gũi, nhưng nàng là hồng điệp. Một hồng điệp kiêu hãnh. Chiến phủ bổ tới, cách người nàng không đến mời trưởng nhưng cỗ khí tức có thể hủy tiên diệt địa từ trên thân chiến phủ đã truyền đến. Sở khắc này nếu Hồng Điệp muốn chống cử thì nàng có tư cách để chống cử, nếu muốn mẽ tránh thì nàng đủ thực lực để thoát ra. Nhưng nàng không chống cử cũng không mẽ tránh. Hai mắt của nàng càng lúc càng sáng ngời, vẻ kiêu ngạo cũng ngày càng tăng. Chẳng qua bên trong vẻ kiêu ngạo lại có thêm một chút tiếc nuối, dù ẩm chứa rất sâu nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy được. Hồng Điệp như có thể thấy được sư phụ. Sọng nói, dáng điệu của sư phụ an nghĩa dạy bảo từ khi còn bé, hiền lành cùng với những ngôn từ nghiêm khắc khi nàng đã thành thiếu nữ. Những cảnh tượng này lần lượt hiện lên trong mắt nàng. Ngoài trừ sư phụ ở ngoài, trong mắt nàng còn hiện lên một thân ảnh. Đó chính là một thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này ánh mắt thủy chung mãi luôn u uất, chỉ yên lặng nhìn mình. Nhìn thấy hình bóng này, khóe miệng hồng điệp lại hiện lên một tia mỉm cười. Hình ảnh này trong mắt nàng lóe lên, cuối cùng như ngưng lại trên người một thanh niên. Trong mắt người này, tình yêu cực kỳ nồng đậm. Hắn vì hồng điệp mà không ngải, không tiếc ăn khắp côn cực tiên. Hẹn gặp lại. Dung mạo xinh đẹp của hồng điệp chậm rãi động lại. Chiến phù đáp bộ tới người. Đóa hoa hồng trước người hồng điệp lập tức phát ra hồng quang chói mắt, từng mảnh từng mảnh rơi ra, hướng về bốn phía bay múa, cuối cùng sừng lại bên trong hư không. Khóe miệng hồng điệp xuất hiện một tia máu, hai mắt ảm đạm. Chỉ có cấu ngạo ý nồng nầm trên khuôn mặt vẫn lưu lại một không tiêu tán Mùa hoa nở sang năm là lúc hoa hồng trên chu tước tinh sẽ nở rộ nhất Trong một bình nguyên ở cực bắc sẽ có một đoá hoa hồng màu xanh lam nở rộ Vương lâm đó chính là lễ vật ta dành cho ngươi Đoá hoa hồng mất đi những cánh hóa chỉ còn lại nhụy hoa Khi chiến phủ bổ tới người hồng điệp nó liền lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Mi tâm của nàng xuất hiện một vết máu từ từ rỉ ra, nhìn rất kinh người. Hồng Điệp, cuộc đời này con có một kiếp nạn. Kiếp nạn này chính là một đường phân ra sinh tử. Nếu con vượt qua cuộc đời này con sẽ sống trong bình yên, nhưng nếu không qua được thì con chỉ có thể ôm hận mà chết. Sư phụ dồn tâm huyết cả đời để tính ra một quẻ này cho con, mọi việc phải cẩn thận. Hồng Điệp, một kiếp nạn này của con sợ là sẽ ứng với trên người tầng ngưu này. Phải chiến, không muốn cũng không được. Đôi mắt của Hồng Điệp bị máu tươi chảy vào, trước mắt chỉ còn một màn sương hồng. Sư phụ, người có thể tính ra một kiếp cho Hồng Điệp đáng tiếc cũng chỉ là kiếp cuối cùng mà thôi. không thể tính ra người mang đến cho hồng điệp một kíp nữa, kiền phong. Chín phù xé rách trực tiếp xuyên qua người hồng điệp, ầm một tiếng, đã chìm vào trong nền đất. Trên mặt đất để lại một cái hố sâu thật to, một đám khói đen từ bên trong tràn ra. Áo ráp trên người hồng điệp xuất hiện từng đường khe nứt, da rẻ của hồng điệp cũng nứt ra lan tràn, cuối cùng lan đến khắp toàn thân. Nàng nhắm hai mắt lại, thân mình nổ bụm một tiếng, hóa thành một mảnh xương máu. Một cơn gió mát thổi đến, đám xương máu chậm rãi tiêu tan, hóa thành nhiều định quyết sắc tinh mang tràn ngập cả thiên địa. Một đại kiều nữ, hồng điệp, bỏ mạng. Vương Lâm, giúp ta giết Kiền Phong. Được chứ? Vương Lâm trầm mặt đứng ở giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xa. Mơ hồ, hắn dường như nghe được một chút thanh âm của Hồng Điệp trước khi đi, một thanh âm như do thầm niệm tâm linh truyền ra. Nỏ bừng như điệp. Tuy là ngắn ngủi nhưng lại tràn ngập trái tim, khiến người ta cả đời khó quên. Hồng Điệp chết đi chỉ lưu lại duy nhất một khối ngọc sản, một chiếc côn cực tiên. Hai vật này phiêu phù giữa không trung tản mát ra một tổ cô tịch. Ý cảnh của Kiền Phong là vô hạn dục vọng, hắn như là cắn nuốt hết thảy, muốn vượt qua tất cả những ý cảnh khác. Thứ nào có thể bị cắn nuốt? Kiền Phong cần không phải là ý cảnh mà là một tia cảm ngộ khi kết nối ý cảnh với thiên đạo. Thông qua cắn nút ý cảnh đạt được những cảm ngộ khác nhau do đó có thể khiến cho ý cảnh của mình không ngừng hoàn thiện cuối cùng đạt đến viên mãn. Vương Lâm bắt lấy ngọc sản. Bên trên ngọc sản này là những thứ nàng ghi chép được khi quan sát được cảm ngộ của Trình Phong trong những năm qua. Vương Lâm lặng lẽ nhìn hồng điệp tiêu tán than nhẹ một tiếng thân mình hạ xuống mặt đất. tay phải hắn hướng về hố sâu triệu hồi, chiến phù lập tức bay trở lại, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, tâm niệm hắn khẽ động, xuất ra một trảo cách không côn cực tiên liền lóe lên, bị vương lâm nắm trong tay. Sau khi cẩn thận quan sát, hắn liền thu nó vào trong túi trữ vật. Trên côn cực tiên này có một cố thần niệm của cao cổ phẫn đỉnh kỳ, vương lâm tạm thời không thể loại bỏ nó được. Chỉ cần vẫn giữ nó trong tay, hắn liền nắm chắc có thể hoàn toàn xử lý. Sau khi ngưng hóa vấn đỉnh chủ hồn của thập ức tôn hồn tiên thì có thể loại bỏ thần niệm trên tôn cực tiên chân chính đoạt được tôn cực tiên này. Làm xong hết thảy, Vương Lâm lại liếc qua chỗ hồng điệp vừa biến mất. Hắn khẽ lắc đầu, hơi nhún chân một cái, thân mình liền hóa thành một làn khói nhẹ, bay về phía Linh Sơn xa xa. Lúc này, ở bên trên Linh Sơn, đám mây đỏ của Vân Tước Tử cào xít xông qua trực tiếp đi tới đỉnh núi của Linh Sơn. Ở trong này, đám mây đỏ hóa thành một đảo cơn lốc màu đỏ, từ giữa không trung bỗng nhiên hạ thẳng xuống giữa đỉnh núi. Vân Tước Tử từ bên trong cơn lốc đi ra, phía sau hắn là Chu Vũ Thái với vẻ mặt rất cung kính. Vân Tước Tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi với một con khỉ nhỏ ngồi sộm trên vai. Vân Tước Tử nhướng mày, hai mắt như điện, sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức khẽ biến. Không biết vị đạo hữu đoạt xá này là ai, sao không hiện ra chân thân. Vân Tước Tử nhìn chằm chằm lão già, trầm giọng nói: Lão già dương mắt lên, tùy ý liếc nhìn Vân Tước Tử một cái, cười khan nói: "Ta và ngươi không quen biết nhau, dù là hiện ra chân thân thì ngươi cũng không nhận ra lão phu." Con kỳ nhỏ trên vai hắn nghe sang nhìn về Vân Tước Tử, hồng quang trong mắt lóe lên. Sắc mặt của Vân Tước Tử vẫn bình thường, đôi mắt sáng như đuốc của lão như tia chớp nhìn về phía con kỳ nhỏ. Một lúc sau, Hắn khẽ mỉm cười nói: Hóa ra chỉ là một con rối. Hồng quang trong mắt lão già chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vân Tước Tử. Đúng lúc đó, con khỉ nhỏ trên vai lão bỗng nhiên kêu lên một tiếng chi chi, hồng quang trong mắt lão lập tức tiêu tan, trầm giọng nói: Tại hạ mạt lực hầy. Nói xong lời này, hai mắt hắn lại bắn ra hung mang. Hắn nhắm mắt lại, lại ngồi đó. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org quyển hay tu chân huyết anh chương 458 tề tổ người này tuy nói chỉ có tu vi anh biến hậu kỳ nhưng trên người hắn lại có một o cảm giác rất kỳ dị. Loại cảm giác này người ngoài không phát hiện ra được, chỉ khi tu vi đạt đến vấn đủ mới có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn không phải là người của chú tước tinh. Vân tước tử nhìn kỹ lão già một lúc rồi thu hồi ánh mắt, nhìn vào cái cửa tật lớn giữa hư không chầm mặt không nói. Lấy hiểu biết về chú tước mộ của hắn, một đường đi đến hắn cũng thấy có chút ngạc nhiên. Chu Tước mộ trong lời của một thi thể Chu Tước tử cũng không phải là như thế này. Linh vật do mệnh hồn tạo thành rõ ràng là do lực lượng kỳ vi của tu tinh tinh ngưng hóa mà thành. Theo như lời của một thi thể Chu Tước tử thì Vân Tước tử nhớ rõ rằng loại linh vật này chỉ ở bên trong tu tinh tinh mới xuất hiện. Chỉ có điều linh sơn ở nơi này cũng không phải là giả. Cánh cửa bên trên đỉnh Linh Sơn chính là thông đạo duy nhất đi vào mộ của một đời Chu Tước Tử. Tu tinh tinh tồn tại trong phạm vi của mộ của một đời Chu Tước Tử. Chẳng qua cánh cửa này nếu không có tu chân tâm thì không thể mở ra. Muốn đi vào thì cần phải chờ đến khi nơi này vỡ ra đến một trình độ nhất định. Vân Tước từ quan sát bên trong, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, tùy ý nhìn về dưới đỉnh Linh Sơn rồi thu hồi ánh mắt lại. Một lát sau, bóng dáng của Kiền Phong từ dưới chân núi lao lên. Sau khi xuất hiện trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ đề phòng cẩn thận quan sát Vân Tước Tử. Hắn hơi trầm ngâm, thân mình di chuyển đến một chỗ đất trống ở một góc, hoa anh chân ngồi xuống. Không lâu sau, Lục tộc có người tới đây. Trong đó có hai người là bát hiệp thuật chú sư của Tiên gia tộc. Sau khi hai người lên đến đỉnh núi, nhìn thấy Vân Tước Tử lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, liền đi tới bên người Vân Tước Tử, vẻ mặt rất cung kính. Trong số tu sĩ cũng có một người tới đây. Người này mặc đồ màu xanh, trên mặt mang một cái mặt nạ giữ tợn, trên mặt nạ lại lộ ra một cố thanh mang, ngăn cản thần thức thâm nhập. Sau khi lên đến đỉnh Linh Sơn, đánh giá một phen rồi trầm mặc ngồi xuống một chỗ, không nói gì cả. Một lúc lâu sau, từ phía chân trời xa xa có ba đạo vòng cung phá không lao tới, nhanh chóng bay đến đây. chỉ thấy khi ba đạo vòng cung này vừa mới tới gần, bỗng nhiên cả tòa Linh Sơn chấn động ầm ầm. Nhất là cái cửa thật lớn kia lại phát ra âm thanh răng rắc, rung lên kịch liệt. Các thề bên trên vỡ ra từng đạo nứt nẻ trong từng trận âm thanh ầm vang. Giờ phút này không chỉ có Linh Sơn rung chuyển mà cả chu tức mộ đều rung chuyển. Cũng giống như lần chấn động đầu tiên từng tảng lớn đất đá sụp đổ. Hóa thành tứ vô, vô số cái khe thứ nguyên xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thiên địa. Kia trên không trung cũng sụp đổ như thế. Ba đạo vòng cung nhanh chóng bay đến cũng không ngoài lệ, không thể tiến thêm một bước đi vào linh sơn mà toàn bộ đều bị vây trong những cái khe thứ nguyên trong đợt sụp đổ này chít một cách thảm thiết. Thời gian lần chấn động này so với lần đầu tiên thì dài hơn, sau 30 tức thời gian mới chậm rãi dừng lại. Tuy nhiên 30 tức thời gian này lại khiến cho toàn bộ phía ngoài của chu tức mộ hoàn toàn sụp đổ, làm cho nơi này xuất hiện vô số cách the thứ nguyên. Tại Chu Tức Sơn vẫn còn lục tục có những tu sĩ cường giả muốn đi vào Chu Tức Bộ nhưng mỗi người tiến vào đều gặp phải cái khe thứ nguyên bị tấn nuốt sạch sẽ, không có ngoại lệ. Dần dần, số người tiến vào ngày càng nhiều, như là thông đạo vào Chu Tức một không có hạn chế vậy, vẫn cho phép người ta tiến vào. Dần dần, có tu sĩ phát hiện ra điều không ổn. Cuối cùng việc này lập tức trở nên khủng khi, không ai dám bước vào thông đạo nữa. Trong mắt bọn họ, thông đạo kia như đã biến thành một con mãnh thú chuyên cắn nuốt cô sĩ, chỉ cần đi vào liền không còn chút cơ hội sống sót nào nữa. Bên trên linh sơn trong chu tước mộ, theo lần sục đổ thứ hai của tu tinh tinh cái cửa thật lớn kia xuất hiện thêm nhiều vết nứt, trong đó thậm chí có mấy vết nối tiếp tau nhau cùng một chỗ. Chấn động qua đi, Vân Tước Tử ánh mắt lại lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái cửa thật lớn này, tay phải vung lên, một đạo tiên lực mạnh mẽ tràn ra, hóa thành một thủ ấm thật lớn, ấm cái cửa. Dưới một chưởng này này, cái cửa lập tức chấn động nhưng cũng không có thêm nhiều vết nứt nhỏ xuất hiện, mà thủ ấm này lại trống rỗng biến mất bên trong. Vân Tước tự nhíu mày lại, xoa xoa bàn tay, vẻ mặt âm trầm chờ đợi luồng sụp đổ tiếp theo. Tuy nhiên, ánh mắt của lão thỉnh thoảng lại quét về phía trên núi, như đang đợi điều gì đó. Lúc này, một đạo bóng hình màu tím từ dưới linh sơn bay lên. Người này là một nữ tử, trên mặt che khăn đen. Nàng không phải chỉ đi lên một mình. Bên sau còn có bốn lão già trên trắng lóe ra phù văn, đều cùng có tu vi hóa thần thấu kỳ. Trên người bọn họ có thể nhìn ra rất nhiều vết thương. Nàng đúng là nữ tâm. Sở dĩ nàng và Chu Vũ Thái bằng vào tu vi hóa thần mà có thể đi đến nơi này là do bọn họ đều có mấy phù lỗi. Những phù lỗi này chính là do Vân Tước Tử tặng cho hai người để đảm bảo an toàn. Nhìn thấy Tử Tâm, Vân Tước Từ khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng tiến lại. Tử Tâm thở sâu, tùy ý liếc mắt nhìn Kiền Phong ở một góc không xa. Ánh mắt lộ ra một tia thù hận, rồi hướng tới chỗ Vân Tước Từ. Nháy mắt khi Tử Tâm xuất hiện, ánh mắt của Kiền Phong trước sau vẫn không rời khỏi nàng. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, lộ ra sát khí dày đặc. Khi nhìn tự tâm đôi mắt hắn không ngờ còn có một tia thống khổ cháy xua, lóe lên cái rồi biến mất. Tự tâm. Kiền Phong nhìn chằm chằm về tự tâm, gằn lên từng chữ. Tự tâm nhìn về phía Kiền Phong không thoát ra lời nào nhưng hận ý trong mắt cũng cuồn cuộn ngập trời. Hô hấp của Kiền Phong có chút phồn dật. Hai mắt hắn nhìn liếc qua Vân Tước Tử, hít vào một hơi thật sâu, mạnh mẽ áp chế tâm niệm. Hắn âm trầm nhìn Tử Tâm, cười lạnh một tiếng rồi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này lại có một bóng người từ dưới linh sơn lao lên, dừng lại trên đỉnh núi. Người này vừa xuất hiện ra xấu, người trên đỉnh núi ánh mắt đều hơi nhíu lại, nhìn về phía hắn. Kiền Phong mở bừng hai mắt Hắn mang trợt lóc lên. Còn Tử Tâm thì lập tức cúi đầu, lui lại vài bước, đứng phía sau người Vân Tước Tử. Tinh quang trong mắt Vân Tước Tử lấp lánh, khóe miệng nổi lên một nụ cười với ý vị sâu xa. Nội tâm Chu Vũ thái than thầm. Hắn trước đi đuổi theo Vương Lâm vốn định nói cho hắn một chuyện nhưng trên đường lại gặp Vân Tước Tử không biết vì sao mà xuất hiện nơi này, bị đối phương mang theo tới đây. Người đi lên đỉnh núi đúng là Vương Lâm. Lão già mang theo con khỉ nhỏ kia sau khi nhìn thấy hình dáng của Vương Lâm thì hồng quang trong mắt lóe lên, lộ ra một vẻ kỳ thị, nhìn Vương Lâm cười âm trầm. Nhất là con khỉ nhỏ trên vai hắn, ánh mắt nhìn về Vương Lâm, hung mang lộ ra không chút che giấu. Người mang mặt lạ cũng quét nhìn Vương Lâm một cái, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ, nhưng sau đó lập tức trở nên thanh minh, hướng về Vương Lâm khẽ gật đầu, không nói gì cả. Lúc này Vương Lâm có vẻ cực kỳ chật vật. Quần áo trên thân thể hắn có nhiều chỗ đã bị tổn hại. Khi hắn lên núi, mới được nửa đường thì bị cản trở bởi lần đột đổ thứ hai của U Tức Mộ. Dưới một cái khe thứ nguyên có phảm vi rất lớn, hắn suyết nữa thì táng thân cuối cùng phải tạo ra một huyệt động trên Linh Sơn mới có thể tránh thoát, đợi sau khi lần sạc đổ hoàn toàn qua đi mới dám đi ra, tránh được một kiếp. Nếu lúc ấy hắn vẫn đang đứng giữa không chung thì sợ rằng bây giờ đã bỏ mình rồi. Vương huyền Tặng ngư Vương lầm Ba tiếng gọi khác nhau từ mấy người trên đỉnh núi vang lên. Người gọi hắn là Vương Huynh dĩ nhiên chỉ có Chu Vũ Thái. Người gọi là Tằng Ngưu là Kiền Phong. Còn một thanh âm tang thương cuối cùng lại xuất phát từ Vân Tước Tử. Sắc mặt của Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người của Vân Tước Tử. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Vân Tước Tử sau lần từ biệt đó. Bộ dáng lôi thôi ngày nào đã biến mất hoàn toàn, lúc này bộ dáng của Vân Tước Tử chính là bộ dáng mà năm đó hi hữu lắm hắn mới thấy được. Vương Lâm nhìn Vân Tước Tử, Vân Tước Tử đồng dạng cũng nhìn lại Vương Lâm. Cả hai đều rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Vương Lâm nở ra một nụ cười chua xót, ôm quyền nói: vẫn bối tham kiến tiền bối. Vân Tước Tử thâm nhẹ, lắc đầu nói: "Ngươi cũng đến đây đi." Tay phải Vương Lâm vỗ túi trữ vật, từng đạo quang từ bên trong lần lượt bay ra, dưới cái vung tay của Vương Lâm lập tức hướng về Vân Tước Tử bay tới, dừng lại bên cạnh Vân Tước Tử, hóa thành một đám tượng gỗ điêu khắc. Tiên nghịch tác giả Lý Căn thực hiện Quyết tâm tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 459. Người lòng dạ sắt đá. Những bức tượng gỗ điêu khắc toàn bộ đều sống nhau như đúc, trên đó đều khắc một thanh niên anh tuấn. Việc năm đó tiền bối sẵn bảo, vãn bối đã toàn bộ hoàn thành. Vương Lâm nói xong, đi đến một góc, khoanh chân ngồi xuống, không nói gì nữa. Ánh mắt Vân Tước Từ chợt lóe lên, tay phải vung về phía trước. Những bức tượng phô điêu khắc lập tức biến mất. Lão nhìn Vương Lâm không nói gì nữa, ánh mắt lại nhìn về cái cửa thật lớn trong hư không. Đối với việc làm thế nào mà Vân Tước Từ có thể đi vào nơi này, Vương Lâm cũng không có hứng thú tìm hiểu. Tiên chi tộc truyền thừa vô phú năm, nội bộ nhất định có những thần thông đặc biệt. Hơn nữa Vương Lâm cũng không phải là người đa sự, vì một chuyện mà phải gặng hỏi. Vương Lâm đắc từ bỏ việc đạt được tu tinh tinh. Hắn chỉ muốn thu hồi lại mệnh hồn của mình mà thôi. Dù sao tu tinh tinh liên quan đến toàn bộ sinh mệnh trên chu tức tinh. Vương Lâm còn chưa đến độ vì ham muốn cá nhân của bản thân mình mà hy sinh tất cả sinh mệnh trên chu Tước Tinh được. Đương nhiên, nếu là kẻ có thù oán với hắn thì lại khác. Năm đó hắn có thể tiêu diệt toàn tộc đằng ra, tuyệt sát toàn bộ những người liên quan. Bởi vậy có thể thấy được Vương Lâm không phải là loại người lòng dạ ủy mị như đàn bà. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt hắn chợt lóe lên, đảo qua người của Kiền Phong. Lúc này ánh mắt của Kiền Phong cũng đang nhìn lại hướng hắn. Ánh mắt hai người ở giữa không chung đối chọi lại nhau. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia lạnh như băng thu hồi ánh mắt, nhìn sang người mang mặt nạ kia. Người này có chút xa lạ, sau khi nhìn thoáng qua, Vương Lâm cũng không để ý êm nữa. Sau đó hắn chăm chú nhìn vào lão già lưu lại nụ cười rực rỡ gì trên lối vào Chu Tức Sơn. Hắn rốt cuộc là ai? Lão già này tạo cho Vương Lâm cảm giác bị uy hiếp so với văn Tước Tử còn đáng sợ hơn mấy lần. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe ra, nhìn chằm chằm vào lão già trở nên trầm mặc. Lão già phát hiện ra ánh mắt của Vương Lâm cũng chuyển mắt nhìn lại. trên miệng lại lộ ra nụ cười âm trầm, Vương Lâm cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn khẳng định là chưa từng gặp qua người này trong đời mình. Đúng lúc này từ chân trời xuất hiện một đạo vòng cung phá không lao tới. Trong đạo vòng cung có một dáng người rất nổi bật. Người này nhoáng lên một cái, tránh thoát một cái khe thứ nguyên đáp xuống đỉnh linh sơn. Nữ tử này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, quần áo như sóng cuồn dập dình, giống như một tiên tử đứng trên đỉnh linh sơn. Ngay khi Vương Lâm nhìn rõ nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nữ tử này không phải phải ai khác mà chính là Liễu Mi. Thật ra Liễu Mi có một câu rất đúng, Vương Lâm và nàng vốn cùng một loại người ở đáy lòng đều là một tia vu tình. Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh như băng. So với lúc trước khi đánh một trận với Vương Lâm, Liễu Mi không có gì thay đổi. Trên mặt Liễu Mi lộ ra một tia ai oán nhìn Vương Lâm. Nàng khẽ bước tiến về chỗ Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, đối với Liễu Mi hắn không có chút ấn tượng tốt đẹp nào. cảnh tượng như mộng kia dưới con mắt của hắn chẳng qua là to âm dương tạo thành mà thôi. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Mi một cái, bình thản nói: "Vương Mỗ không muốn bị quấy rầy, đừng đến gần đây." Liễu Mi dừng lại, ánh mắt nàng nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói: "Ngươi thật sự là người lòng dạ sắt đá sao?" Trong mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Tránh ra." Liễu Mi nhìn Vương Lâm bỗng nhiên mỉm cười, lại nói: "Lý Mộ Uyển kia ở trong lòng ngươi là như thế nào vậy?" Sắc khí trong mắt Vương Lâm lóe lên, lạnh giọng nói: "Phút, ngươi dù ý cảnh Giác Đạt viên mãn nhưng Vương Mỗ muốn giết ngươi cũng không quá khó khăn, đừng có mà tìm chết." Lời nói này của Liễu Mi là muốn phá tư đạo tâm của hắn, nhưng nàng lại không biết lý mộ uyển chính là vảy ngược, mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn của Vương Lâm. Đụng vào, hắn liền muốn giết người. Nếu lúc này không phải là lúc để ra tay thì Vương Lâm nhất định đã xuất ra tôn hồn kiên giết nàng. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn ý nói như sông có vảy ngược, đụng vào tất nổi giận. Vương Lâm đúng là người đối với hắn có ơn thì cực kỳ xem trọng nhưng đồng dạng đối với những người vô can từ bên ngoài thì luôn lạnh như băng. Người sắt đá nửa điểm cũng không sai. Liễu Mi khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, hướng về chỗ Tiền Phong. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang lão Tà Ân trầm kia đang nhìn lại ống hắn. Người này hay là to đoạt xá chăng? đáy lòng Vương Lâm khẽ động. Hắn nghĩ đến khả năng này, nếu không như thế thì sao người này lại gây cho hắn cảm giác quen thuộc như thế? Nếu Vương Lâm là một phàm nhân thì hắn sẽ không vì một nụ cười mà liên tưởng đến quá nhiều sự tình như thế. Dù hắn là tu sĩ bậc thấp thì hắn cũng không có được thần thông huyền diệu bậc này. Nhưng Vương Lâm là anh biến sơ kỳ tu sĩ Anh biến tu sĩ dù là ở trong tinh không thì cũng có thể coi là cường giả một phân, không thể xem thường. Nếu là trước khi tiên giới chưa tan biến, anh biến tu sĩ chính là một bậc tiên nhân, thân thể hoàn toàn từ tiên lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên có một chút cảm ứng huyền diệu. Loại cảm ứng này cực kỳ kỳ diệu, chỉ có một số tu sĩ thực lực rất mạnh mới có khả năng làm được. Nếu tu vi cực kỳ cao thâm, thường thì chỉ cần tâm niệm khẽ động, mơ hồ có thể nhìn thấu một số việc của tương lai. Loại thần thông huyền diệu này không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Sơ phút này, đáy lòng Vương Lâm chính là có loại cảm giác này. Hắn biết rằng chính mình tuyệt đối không nhìn lầm, lão già mỉm cười âm trầm kia rất quen thuộc. Ta đã tu luyện hơn 600 năm kẻ thù vô số nhưng nếu chỉ cần một nụ cười mà có thể khiến ta kinh tâm. Thì chỉ có một. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh nhưng nổi tâm cũng nhấp lên sóng gió ngập trời. Hắn hít một hơi thật sâu quý đầu đồng tử trong mắt co rụt lại, lộ ra vẻ yên kỷ. Đồ ti ma niệm thác lâm. Thân mình vương lâm trở nên lạnh lẽo. Nếu nói người nào ở trên chu tức tinh mà hắn kiên định nhất thì chu tức tử vẫn đưa được ship đầu tiên. Đó chính là người mà năm đó khi tu vi của hắn chỉ mới là kết đan, tiến vào cổ thần chi đại trêu chọc nam tử như mà thần kia Thác Lâm. Cổ thần độ phi truyền thừa chia làm hai phần, ký ức truyền thừa và lực lượng truyền thừa. Trong hai loại truyền thừa này thì ký ức truyền thừa chính là ký ức, cả đời của Đồ Ty trong đó bao gồm cả phương pháp tu luyện cổ thần quyết, từng loại thần thông để từ từ tu luyện thành cổ thần. Thậm chí trong ký ức của Đồ Ty còn có một bức kinh đồ khổng lồ, đây chính là hết ảy những gì hắn đã trải qua năm đó khi ngao du kinh không. Ký ức này đã trợ giúp Vương Lâm rất nhiều. Nếu không có ký ức truyền thừa này, bản tôn của hắn lúc này quyết không thể tu luyện đạt tới cảnh giới Tam tinh cổ thần được. Nhưng ký ức chỉ là ký ức, không có thực chất lực lượng. Vương Lâm qua ký ức của cổ thần Đồ Ty có thể chỉ ra hơn 10 loại thần thông pháp thuật mà có thể hủy diệt cả chu tức kinh. Những thần thông này hắn biết được khẩu quyết, biết phương pháp thi triển nhưng không có cách nào để vận dụng. yêu cầu thấp nhất là cần có thực lực của Thất Tinh Cổ Thần mới có thể làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể làm từng bước một, chậm rãi khiến cho bổn tôn ngày càng cường đại, đem ý ức của Đồ Ti chân chính phát huy ra. Đồng dạng, người có được lực lượng truyền thừa, Hắc Lâm cũng lại như thế. Hắn có được toàn bộ lực lượng của Đồ Ti, đó là bát tinh cổ thần thực lực cường đại khiến ai cũng phải khiếp sợ. nhưng hắn dù có lực lượng nhưng không thể thi triển ra được. Như là năng lượng trong kinh mạch rất mạnh nhưng không có cách nào phát huy ra. Lúc này hết thảy những gì mà hắn có thể phát huy ra chỉ là một số bản mạng thuật mà hắn tự nhiên nắm giữ được khi sinh ra từ ma niệm của đồ kỳ mà thôi. Thông qua chúng, hắn chỉ có thể sử dụng được một chút lực lượng truyền thừa chẳng qua những phương pháp của hắn chỉ lại những cấp vật thấp nhất mà thôi, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng truyền thừa. Chính xác mà nói, hiện tại thực lực cực hạn mà Thác Lâm có thể phát huy ra chỉ tương đương với năm kinh mà thôi. Đối với kẻ có được lực lượng truyền thừa đến bát kinh cổ thần như hắn mà nói thì chút thực lực đó quá mức nhỏ bé. Nhưng đối với hết thảy các sinh vật trên chu Tức Tinh mà nói thì năm tinh cổ thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn siêu việt cấp bậc bất vấn đỉnh kỳ rồi. Khát vọng lớn nhất của Thác Lâm đó là đạt được ký ức truyền thừa. Một khi đoạt được ký ức, hắn chỉ cần một đoạn thời gian để hấp thu, liền khiến thân thể hắn ngưng luyện chân chính trở thành bát tinh cổ thần. Đến lúc đó sู่ là những lão quái vật của tu chân liên minh cũng sẽ phải kinh sợ. Ít thay những điều này nếu năm đó Vương Lâm không tiến vào trong cổ thần chi địa, thì sớm muộn gì cũng có một ngày mà Thác Lâm có thể hấp thu ký ức truyền thừa thoát ra khỏi cơ thể của cổ thần.